Viên tịch Từ chùa Quý Sơn lên tháp Lão Hòa Thượng được giờ về Cổ Sơn Để tiện việc lễ tán Ta tức tốc quay về Cổ Sơn Lo việc kiến lập tháp tổ Công việc bận rộn Ngày đêm Lúc vừa xây tháp xong Trời đổ mưa to Rồng rã cả nửa tháng Toàn thể đại chúng đều u buồn Ngày mồng 8 Truyền giới Bồ Tát xong Trời bắt đầu tạnh mưa Ngày mồng 9, trời quang mây tạnh. Quan dân sĩ thứ đến núi giữ lễ an táng đều cảm duyên nơi đạo. Ngày mồng 10, lúc làm lễ nhập tháp, trăm bàn thức ăn chay tịnh được sắp ngoài trời để lễ. Đại chúng cùng nhau tụng kinh đang cúng ngọ, niệm đến chân ngôn biến thực thì bỗng đâu một ngọn gió cuồn cuộn thổi đến, cuốn bay tất cả thức ăn tế phẩm lên trên trời từ lên cổ hòa thượng, có một luồng gió hào quang màu đỏ rất sáng phóng ra, bay thẳng vào đỉnh tháp. Đại chúng đều vui vẻ tán tháng công đức hòa thượng. Lễ nhập tháp xong, toàn thể đại chúng trở về chùa thì trời đổ mưa to dầm dề. Sá lợi của lão hòa thượng diệu liên được phân làm hai phần. Một phần để vào trong tháp, một phần đem đến chùa Cực Lạc ở Nam Dương để thờ. Lúc phục chuyển đại tạng kinh cùng xá lợi của cố lão hòa thượng đến Mã Lan Đại chúng cũng như chư tăng tới đón tiếp cả vài ngàn người Đang tụng kinh Niệm đến chân ngôn biến thực thì lại có một luồng gió cuồn cuộn nổi lên Thổi bay hết tất cả bông hoa cúng dường Từ nơi linh củ phóng ra một luồng ánh sáng trắng Bay thẳng đến đỉnh tháp Ngoài hai dặm ai ai cũng thấy ta làm pháp chủ hai buổi lễ nhập tháp mắt thấy tai nghe tường tận chứng kiến Phật nói người hành bậc hạnh thật khó nghĩ bằng nói về sự tu trì của hòa thượng Diệu Liên lúc còn sống ta không biết được nhiều hòa thượng không chuyên tu thiền hay tịnh độ duy chỉ cất chùa lập viện tiếp độ tăng chúng để kết duyên nhân duyên sau cùng khi lễ nhập tháp thật rất kỳ lạ có có thể nghĩ rằng về Phật ta sau khi được hòa thượng cho xuống tóc xuất gia bèn đi chu du khắp bốn phương đã lâu lắm chưa được dịp hầu hạ ngài lại cả bao thập niên không thư từ thưa hỏi phụ bạch ơn thầy nguyên nhân duyên cuối cùng với hòa thượng là việc ta có vước phận được lo liệu lễ tán linh cữu tháp tự cùng phân chia xã lợi ngày Nhớ đến việc Ngài giảng bảo ta lần sau cùng khi còn ở Nam Dương. Chứng tỏ Ngài biết trước được ngày giờ lâm chung. Thật khó nghĩ lường. Ta chỉ lượt thuật sự thật trong hiện tại. Còn việc chứng minh thì để người sao tự kết luận lấy. Ta đoán Tàu đi Thái Lan. Vì trên Tàu không có thức ăn chay nên ta ngồi thiền suốt cả ngày. Một người anh đi qua chỗ ta ngồi thấy vậy bền hỏi. Bạch Hòa thượng, ngài đi đâu vậy? Nghe ông ta nói được tiếng Hoa, ta bèn đáp: "Ta đi Vân Nam." Ông ta liền mời ta lên phòng, lấy bánh mì và sữa ra mời. Nhưng ta nhã nhặn từ chối ông hỏi: "Bạch Hòa thượng, ngài tu ở vùng nào vậy?" "Ta tu tại chùa Ngưỡng Dương, núi Kê Túc." "Tôi biết quy củ của chùa ấy rất nghiêm ngặt." Ông làm gì mà biết chỗ đó Bạch Hòa Thượng Tôi là quan lãnh sử ở công minh nên đã từng đến tham quan nơi đó Ngài đi ra nước ngoài để làm gì Ta vẫn chuyển đại tạng kinh về Vân Nam Nhưng vì thiếu tiền lộ phí Nên ta phải qua Mã Lai để hóa duyên Quyên góp tỉnh tạng. Bạch Hòa Thượng Vậy Ngài có đem theo công văn không Ta lấy công văn chứng cứ ra cho ông xem Ông liền viết một ngân phiếu Ba ngàn đồng cúng dường cho ta Thật là một thiện duyên kỳ lạ Sau đó ông ta mời ta ăn cơm chay gồm Có cơm chiên với rau cải Khi tàu gặp bến Chúng ta chia tay tạm biệt Ta trú tại chùa Long Tuyền Giảng Kinh Địa Tạng Trong lúc Giảng Kinh Ông ta đến chùa gặp ta Cúng dường thêm ba ngàn đồng nữa Để xây điện thờ đại tạng kinh Cần phải có một số tiền cả ngàn đồng Trước khi ông lãnh sự cúng dường Ta chỉ quyên được chút ít thôi Sau khi giảng kinh rỉa tạng xong Ta lại tiếp tục giảng phẩm phổ môn tín giả có đến vài trăm vị Ngày nọ Khi đang ngồi thiền Ta bỗng dưng nhập định Quên rằng mình đang giảng kinh Ta nhập định như thế suốt bảy ngày tín này lan tràn cả thủ đô xiêm quốc vương đại quan cho đến thiện nam tín nữ đều đến lễ bán sau khi xuất định giảng kinh xong quốc vương thỉnh ta đến hoàng cung thiết lễ cúng dường chỉ thành xin quy y quan thân sĩ thứ cùng dân chúng quy y ta cả vài ngàn người sau khi xuất định tự nhiên chân ta bị tê liệt đi đứng không nổi rồi toàn thân tê cứng như cây khô Không thể nói năng chi được Chứ tăng mời bác sĩ đông tây Đến chữa trị Chăm cứu Uống thuốc nhưng vô hiệu Tuy vậy Thần tâm ta vẫn ung dung tự tại, Không chút đau khổ Ta buông xả hết mọi việc Sẵn sàng chờ đợi việc phải đến Duy chỉ còn một việc chưa yên lòng Là trong áo ta còn một ngân phiếu Không ai biết cả Vì miệng không thể nói Tay không thể viết ta sợ lúc nhắm mắt thân được hỏa tán thì ngân phiếu đó chắc cũng sẽ bị đốt luôn. như thế đại tạng kinh không thể đem về vẫn nam chùa thiền tại núi kê túc không thể kiến lập nhân quả này bút mực nào viết cho hết được. nghĩ đến đó nước mắt ta tuôn trào ta thầm lặn cầu mong tôn giả ma ha ca giết gia hộ cho. lúc ấy có thầy diệu viên thấy ta rơi lệ miễn nhấp nháy, liền kê tay gần miệng để lắng nghe. Ta bèn cố gắng ra hiểu nhờ thầy đếm trà cho ta uống. Uống trà xong, thân tâm lắng trong, liền nhập mộng. Thấy một lão tăng tướng mạo giống ngài mà hai cây díp đến chỗ ta nằm. lấy tay xoa đầu nói, Này tỳ khéo, y bác chứa để xá thân. Thầy đừng quá u sầu, hãy lấy y bác lót đầu nằm. Rồi mọi việc sẽ an lành. Nghe xong, ta đưa tay lấy y bát làm gối nằm, rồi xoay đầu lại thì không thấy Tôn giả Mahaka-diếp đâu cả. Lúc đó, tự nhiên toàn thân ta toát mồ hôi, thân tâm khỏe khoắn, an lạc không thể diễn tả. Ta lại nói được chút ít nên nhờ thầy Diệu Viên đến trước điện hoa đà cầu xin thuốc uống. Nhưng chỉ được hai vị mọc trác và giả minh sa Lúc ấy Ta bắt đầu nói chuyện lại được Nên lại cầu thêm một to thuốc nữa Chỉ được vị xích tiểu đậu Nên lấy đậu này nấu với cháo mà ăn Vì không dùng được thức ăn cứng Ăn như thế hai ngày Bắt đầu cử động được đôi chút Nên ta lại cầu nguyện xin thuốc Vẫn là vị xích tiểu đậu Từ đó Cứ lấy đậu này nấu với cháo mà ăn Đại tiểu tiễn đều thông Ra vẫn đen ngòm rồi từ từ Thân thể ta bắt đầu có cảm giác chút ít Có thể ngồi dậy và có thể đi được Bịnh tình như thế trải qua hơn 20 ngày mới hết Ta bèn lễ tả Bồ Tát Hoa Đà Nguyện sau này sẽ xây cất điện già lam để thờ ngài Sau khi bịnh tình thuyên giảm Ta tiếp tục giảng luận đại thừa khởi tín. Giảng vừa xong thì có hai thầy Thiện Kim và Bảo Nguyệt từ chùa Cực Lạc ở Mã Lai đến đón. Quốc vương, Đại Thần, cư sĩ cùng Thiện Nam Tính Nữ trong thủ đô Thái Lan đều đến tiễn đưa và cúng dường một số tiền lớn. Quốc vương Thái Lan còn cúng dường thêm 300 mẫu đất tại Động Lý, tái giao khoảnh đất này cho Hòa Thượng Thiện Khánh ở chùa Cực Lạc, Mã Lai và yêu cầu Ngài lập một cơ sưởng làm cao su ta cùng với hai thầy Thiện Kim và Bảo Nguyệt, ở lại vùng đất đó sắp đặt cơ sưởng một thời gian. Năm Quan Tự thứ 34, 1908-1909, ta được 69 tuổi. Hòa Thượng Thiện Kim đưa ta đến thăm lâu các quán âm tại Tuyết Lan Nga. Đảo Tràng này do chính tay thầy lập ra, rồi sau đó đưa ta tham quan các danh lam thắng cảnh Tây Dĩ Bảo và Phấn Lịch. Trước khi trở về chùa cực lạc, giảng luận đại thừa khởi tính, phẩm phổ hiền hạnh nguyện. Trong những pháp hội giảng kinh, chư thiện nam tín nữ đến học đạo và quy y với ta rất nhiều. Ta cũng dành nhiều thời giờ để tiếp chuyện với họ, cho đến lúc giảng kinh xong mới bế quan nhập thất. Tạm đình chỉ việc giảng kinh cùng tiếp đại cách khứa cho đến năm tuyên thống nguyên niên 1909. Mới khởi hành vận chuyển Đại Tản Kinh về Vân Nam Khi đến ngưỡng quan miến Điện cư sĩ Cao Vãng ban ra tiếp đón Lưu giữ ta ở lại nhà ông hơn cả tháng rồi Đích thân đưa ta đi Ngoã Thành Để thỉnh một tôn tượng Phật Mang về chùa Trúc Thánh Thờ phụng. Khi Tàu đến Tân Nhan Ta thuê người ngựa đi về núi Kê Túc Vì kiện vật quá nặng Ngựa không thể chở hết Và lại không thể thuê người thêm Nên ta đành tạm thời để tưởng ngọc Phật lại đây, đợi vài năm sau sẽ thỉnh về núi. Cao cư sĩ lưu giữ ta lại hơn 40 ngày, tự thân lo liệu sắp đặt, việc chuyển vận, cúng dường tiền tài sức lực. Cử chỉ ông rất chân thành, cung kính thật là một người hiếm có. trên đường đi qua các trấn như Đàm Xung, Hạ Quan, ta đều được dân chúng vui vẻ tiếp đón. Tuy đi hơn cả mười ngày mà người ngựa đều bình an. Chỉ có một lần khi từ Hạ Quan vào Đại Lý thì hội Nhĩ Hải nổi sóng to, xét đỉnh lớn, mây khí biến chuyển, nhưng lại không mưa, tạo nên khung cảnh rất kỳ đệt. Cho đến khi đến chùa Nhĩ Hải Phật tử nơi đây làm lễ liên tiếp đại tặng kinh. Sau khi kinh được chuyển vào chùa an toàn thì trời mới đổ mưa lớn cho đến hôm sau mới tạnh. Dân chúng cho là lão rồng hồ nhĩ hải đến nghinh đón đại tặng kinh. Lúc ấy, tỉnh trưởng Lý Kinh Hy của tỉnh Vân Nam và Quý Châu phụng theo chiếu chỉ Hoàng đế, thống lãnh quan dân sĩ thứ tiếp chiếu chỉ nghinh đón đại tặng kinh. Họ mắc thấy những việc kỳ lạ này, đồng tán thán Phật Pháp thật vô biên. Ta nghỉ ngơi tại Đại Lý 10 ngày Rồi từ Hạ quan đến huyện Tân Xuyên Đi thẳng về chùa Trúc Thánh Một mạch bình an Không một giọt mưa thấm ướt hòm đựng Đại Tạng Kinh Cuối cùng Đại Tạng Kinh được chuyển vào Tạng Kinh Cát Đến ngày 30 tháng chạp Chùa Trúc Thánh tổ chức hội hương lễ Hàng chục ngàn người đến dự Đều vui vẻ tán tháng điềm lành Thật chưa từng có Trong khi thỉnh kinh về núi Có một việc đáng ghi nhận Lúc ta đi ngang qua đàn sung Ghét chùa vạn thỏa ngồi đàm đạo Với đề đốc Trương Tổng Lâm Thì có một con bò vàng chạy đến quỳ xuống Hai mắt rơi lệ Chạy theo sau là chủ của nó Tên Dương Thắng Sương Cùng nhiều người khác Được biết Dương Thắng Sương là người đồ tệ Chuyên giết bò Ta quay về hướng con bò đó nói Nếu con muốn chạy trốn để sống Thì phải quy y tam bảo Bò liền gật đầu Ta thuyết tam quy y Rồi đỡ nó đứng dậy Bò thuần thuộc Nghe theo như người vậy Ta lấy tiền ra đưa cho chủ bò để chuộc Nhưng ông ta không dám nhận Cảm động trước việc kỳ lạ này Ông thề rằng sẽ đổi quan nghề khác Thỉnh cầu ta làm lễ quy y cho Và hứa sẽ ăn chay trường Đề đốc trương tùng lắm cảm kích việc này Nên nhận ông chủ bò Và làm việc tại một khách sạn gần đó chương 7 Từ khi chiếu vừa ban ra ngăn cấm thông cho quan quân tịch thu tài sản của chùa Triện, cùng thánh được đại tạng kinh về núi, tăng già toàn tỉnh sống rất an ổn. Tỉnh trưởng Vân Nam Lý Kính Hy mang toàn gia quyến đến chùa làm lễ quy y và tặng rất nhiều lễ vật. Ta khuyên rằng tăng chúng trong vùng phải cẩn trọng gìn giữ giới luật để sướng việc giáo dục thanh niên giệp trừ tập khí xấu xa Phấn chấn đạo phong núi kê túc Ta thương lượng với quan huyện Tân xuyên cho thả các tù nhân nhã tội Mùa hạ năm đó Ta nhận được một bức thư gia đình Tại trường lương Nghĩ lại Thoáng qua mà ta đã xuất gia được 50 năm Ta bèn viết ba bài thơ Trong đó có câu Kính ai một đời nghiệp thanh tịnh, Nơi tâm cảnh chẳng dính mãi trần Lâu rồi quên hẳn việc thế gian Hãy trông chừng tập khí nơi đất tâm Trong ngoặt ghi chú của cư sĩ Sầm Học Lữ Cư sĩ Hàng Vĩnh Sương Tổng Bí Thư Chánh Phủ Đương Thời Sau khi đọc bài thơ của Hòa Thượng Đã cho khắc lên đá cuộc đời của tỳ Khéo Ni diệu Tịnh Cùng bài thơ lưu kệ của bà Sau đây là bài lưu kệ ký của tỳ Khéo Ni diệu Tịnh Tì Khéo Ni Diễu Tịnh, tên tục Vương Thị, là mẹ kế của Hòa Thượng Hư Vân. Hòa Thượng Người Tương Lương, tỉnh Hồ Nam. Tên tục là Trang, thuộc dòng giỏi vua lương võ đế. Cha tên là Ngọc Đường, làm quan tại phủ Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến. Mẹ hỏi nhang tuổi ngoài 40 mà chưa có một mụn con. Nên cầu nguyện Bồ Tát Quán Âm, ban con cho. Cha mẹ mộng thấy một vị trưởng lão mặc y màu xanh. Đầu đổi tưởng quán âm, thân cởi hổ, nhảy lên giường nằm. Mẹ kinh sợ tỉnh dậy, nghe mùi hương lạ bay khắp phòng, liền tỏ thái hòa thượng hư vừng. Sau đó sinh ra một bọc thịt, mẹ ngày thất vọng ê chề, uất khí mà mất. Hôm sau, một đạo bán thuốc đến nhà, lấy dao rạch bọc thịt ra được một bé trai trân quý, chính là hòa thượng hư vừng. Từ đó Người được người mẹ kế săn sóc nuôi nấng, Hòa thượng Hư Vân tánh vốn không ăn thịt Khi lớn lên Được học hành nhưng không thích nho giáo Mà chỉ thích giáo lý nhà Phật Làm chả không vui nên bị nghiêm trách Năm 17 tuổi theo định ước cha cưới hai cô gái là Điền Thị và Đàm Thị Nhưng Hòa thượng Hư Vân chưa hề nhiễm sắc dục Ngài trốn lên núi Cô Sơn tỉnh Phúc Kiến lễ hòa thượng diệu liên làm thầy xuống tóc xuất gia đồng tri năm thứ ba cha qua đời bà mẹ kế dẫn hai cô dâu đi tu điền thị bị bệnh phổi ho ra máu tu được bốn năm thì chết vì bệnh đam thị làm sư cô tại núi quán âm huyện tương lương pháp danh thành tuyết trong thơ gửi cho hòa thượng hư vân bà cháu biết là ngày mồng tám tháng chạp năm kỷ dậu một 1910 Người mẹ kế ngồi xếp bằng Viết bài kể rồi thị tịch Vãng sanh cõi Tây Phương cực lạc Chương, Chương 8 Năm tuyên thống thứ ba 1912 1913 Ta được 72 tuổi Sau kỳ truyền giới năm nay Ta kiết thiền thất trong 49 ngày Đề xướng tỏa hương ăn cư kiết hạ theo tất cả quy củ pháp thức đến tháng 9 cách mạng Vũ Hán lan tràn đến Vân Nam, địa phương bị đoạn mạc, thành Tân Châu bị bao vây bức bách nguy hại. Ta đến đó điều giải những quan tổng binh Lý Căn Nguyên hiểu lầm, phái binh lính đến bao vây núi Kê Túc. Sau đó ta giải thích tự sự cho ông ta nên cho binh lính rút lui và xin quy y Tam Bảo. Mùa đông năm sau, Hội Phật Giáo Đại Đồng Tại Thượng Hải Và Hội Phật Giáo Trung Quốc Có sự tranh chấp nên đánh điện tính đến Vân Nam Mời ta lên hòa giải Ta đến Thượng Hải Gặp các thầy Thái Hư Phổ Đường Nhân Sơn Đế Nhạn Cùng nhau thương thuyết hòa giải Tại Chùa Tịnh An Chúng ta bàn nhau Nên thành lập một tổng Hội Phật Giáo Trung Hoa Để chấn hưng Phật Pháp Tránh những tranh chấp Giữa các chùa chiền Tông phái và đào tạo tăng tài phát hành kinh sách ta cùng hòa thượng kỳ thiện đi Bắc Kinh để tiếp xúc với các thầy miền Bắc nhưng nửa đường hòa thượng đột nhiên nhúm bệnh rồi ngồi xếp bằng thị tịch ta đứng ra tổ chức lễ an táng đem linh của ngài về thượng hải tại chùa Tịnh An chúng ta khai mở đại hội thành lập tổng hội Phật giáo Trung Hoa Rồi làm lễ truy điệu an tán hòa thượng kỳ thiền Phong trào chứng hưng Phật giáo bắt đầu Hòa thượng Thái Hư và Phổ Đường cho khai mở những trường đại học Phật giáo Nhằm mục đích đào tạo và huấn luyện tăng sĩ. Phần ta nhận lãnh nhiệm vụ hoàng pháp tại hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu Khi trở về Vân Nam tướng Lý Can Nguyên gửi thư giới thiệu ta đến tỉnh trưởng Vân Nam là Thái Tùng Ba và chưa vĩ quan chức các tỉnh để hỗ trợ Phật pháp phần phụ chú của cư sĩ sầm học lửa quyển biên niên tự thuật này do chính thiền sư hư vân thuật lại bằng miệng nhưng ngài chỉ nói rất sơ lược thôi sau khi duyệt lại quyển biệt ký và các tài liệu ở tỉnh vân nam tôi mới biết rõ nhiều sự việc tường tận càng thấy ân đức của ngài thật vô lượng Nên xin ghi lại một vài chi tiết như sau Hòa thượng Hư Vân tại Vân Nam Hoàng Pháp Độ Xanh Cứu giúp được rất nhiều người Sau khi thỉnh đại tạng kinh về Vân Nam Ngài cho mở các khóa Phật Pháp Giáo hóa chúng dân Quân dân sĩ thứ vùng địa phương ngày càng thêm kính trọng Ai ai cũng gọi Ngài là Đại lão Hòa thượng Hư Vân Khi cuộc cách mạng tân hợi nổi lên triều thanh thoái vị các tướng lãnh thuộc chính quyền mới ý thời thế loạn lạc đánh đuổi tăng ni cốt phá chùa chiền làm mưa gió khắp nơi lúc ấy vị tướng tỉnh Vân Nam là Lý căn Nguyên chuộng nho học ghét tăng sĩ nhất là những người không chịu giữ giới luật nên thừa cơ kéo quân lên núi đuổi tăng chúng phá chùa chiền khi sắp lên núi Ông hỏi quan quân địa phương là tại sao Hòa Thượng Hư Vân Một lão tăng nghèo hèn Mà lại thâu phục được lòng dân chúng như vậy Chắc phải có việc chi kỳ quái Đến ra lệnh bắt giam ngài Thấy việc không may Hiểm họa sắp đến Tăng chúng các chùa đều bỏ trốn Chỉ có một trăm vị tăng ở lại với ngài Tất cả đều lo sợ nên khuyên ngài hãy đi lánh nạn Hòa Thượng Hư Vân đáp Các vị muốn đi thì cứ đi. Nếu phải trả nghiệp báo thì lẫn trốn có ích chi Ta sẵn sàng đem thân mạng mình hy sinh cho Phật Pháp. Toàn thể đại chúng an lòng ở lại với Ngài. Vài ngày sau, tướng lý can nguyên thống lãnh quân sĩ tiến lên núi. Đóng quân tại chùa Tất Đàn, phá tượng đồng Đại Vương, tượng Phật. Điện chư thiên tại Kim đỉnh núi Kê Túc. Vì việc cấp bách nên Hòa Thượng Hư Vân một mình đơn độc xuống núi Đi thẳng vào trại lính Đưa thẻ trình cho lính gác cổng Lính gác nhận diện được Nên bảo ngài hãy mau trốn đi chỗ khác Nếu không thì chỉ chuốt lấy tai Hòa Chắc sẽ bị giết Hòa Thượng Hư Vân không quay về Đi thẳng vào doanh trại Thấy Lý can Nguyên còn quan bố chánh triều phiên đang ngồi trong nội điện Bèn tiến trước mặt họ làm lễ Nhưng họ lý vẫn không quay mặt lại nhìn ngài Vì triệu phiến đã từng quen biết Hòa thượng hư vấn thỏa trước Liền hỏi ngài đến để làm gì Hòa thượng hư vấn trần thuật mọi sự việc Lúc ấy họ lý với sắc mặt nóng giận Nghe thế liền hỏi Phật giao dùng để làm gì Có ích lợi chi Hòa thượng hư vấn đáp ấn đức giáo hóa của thánh nhân thật vô lượng, nói rộng ra, Phật giáo dùng để cứu đời, làm lợi cho nhân dân. Từ lời dạy đơn sơ đến lý lẽ thâm sâu đều vì tạo việc lành, dẹp trừ điều ác. Từ xưa, chánh quyền và tôn giáo cùng lập hành. Chánh quyền lo việc trị an cho dân chúng, tôn giáo lo dạy dỗ chúng dân làm lành tránh ác. Phật giáo dạy người trị bệnh trong tâm Tâm là gốc của muôn ngàn sự vật. Nếu gốc chân chánh thì muôn việc đều bình an, trời đất luôn thái bình. Lý căn nguyên bèn diễu sắc mặt xuống hỏi: "Vậy chứ còn tượng đồng gỗ để làm chi vậy? Chỉ tốn hao tiền của dân chúng thôi chứ có ích lợi gì?" Hòa thượng hư văn đáp: "Lời Phật là tướng của pháp, tướng biểu hiện pháp." Nếu không có tướng biểu hiện Thì người dân không thể biết đến Pháp Hoặc họ không khởi tâm cung kính nể sợ Đối với con người Tâm nếu không cung kính Thì việc ác nào cũng dám làm Tạo thành hỏa đoạn Những tôn tượng trong chùa chiền Thường được tạo bằng đất đá gỗ mộc Cũng giống như các tượng đồng Ở các nước Đông Tây Nói theo thế gian Những tôn tượng này Bất quá chỉ khiến cho chúng dân có chỗ nương tựa Cùng thầm khởi tâm cung kính tín phục Dịu dụng không thể nghĩ bàn Ngôn từ không chí diễn đạt Nếu thấy các tướng mà không phải tướng Tức thấy đức như lai Lý Căng Nguyên nghe lời phân giải rất vừa lòng Liền bảo linh hầu mang trà bánh ra đại ngài rồi hỏi Nếu thế tại sao các tăng sĩ không làm những việc tốt Mà lại đi làm các việc kỳ quái Như những kẻ phế thải trong xã hội Hòa thượng Hư Vân đáp Hòa thượng chỉ là dẫn sinh Có phàm có thánh Sai biệt rõ ràng Không thể nhìn thấy một hai ông tăng phạm giới Hư đốn mà lại khinh khi toàn thể tăng chúng được Cũng như người ta không thể phỉ bán khổng tử Chỉ vì một hai nho sinh hữu bại Nay tiên sinh thông lãnh binh sĩ Tuy kỹ cương quân đội nghiêm minh Mà có phải binh lính nào Cũng đều thông minh Chánh trực như ngài đâu Biển cả bao la vị Chứa đựng muôn loài Không phân biệt cá tôn Thánh Phật Pháp rộng như biển cả Không chi không dung chứa Chứ tăng nhậm thừa lời Phật dạy Hộ trì tam bảo Ẩn mật lạ kỳ âm thầm hóa đổ chúng sinh diệu dụng rõ ràng không phải là những người phế thải Lý Canh Nguyên nghe vậy đổi giận làm vui giữ hòa thượng hư vân lại để dùng công tối đốt đuốc đàm đạo chốc lát nét mặt ông lại nở một nụ cười chốc lát ông lại cúi đầu cung kính hòa thượng giảng giải rõ ràng lý lẽ thâm sâu bàn luận từ nhân duyên nghiệp quả Cho đến lưới nghiệp giao thức Cùng chúng sanh tương tục Lý căn nguyên tiếp nhận hết cả lời lẽ Và chợt phốt ra lời thang Phật pháp cao siêu như thế Mà còn lại giết tăng phá chùa Ôi nghiệp tội nặng vô cùng Vậy con phải làm sao đây Hòa thượng Hư Vân đáp Đó chỉ do tánh khí nhất thời thúc đẩy Không phải là tội của ngài Xin hãy nguyện sau này Hết sức hỗ trợ tam bảo Thì công đức to lớn biết chừng nào Vị tướng họ lý vui mừng Hớn hở theo hòa thượng hư vân Đến chùa Trúc Thánh Sống lẫn lộn với tăng chúng Ăn cơm chay vài ngày Khi ấy Trên núi bỗng hiện ra một luồng ánh sáng màu vàng Bay từ đảnh núi xuống chân núi Màu sắc cây cỏ đều biến thành màu vàng kim Tương truyền trong núi có ba loại ánh sáng Một là ánh sáng của chư Phật Hai là ánh sáng màu trắng bạc Ba là ánh sáng màu vàng Ánh sáng của chư Phật Hằng năm đều hiển rõ Còn ánh sáng màu trắng bạc Và màu vàng Thì từ lúc khai sơn đến nay Ít có hiện ra Họ lấy cảm động vô cùng Nguyện xin làm đệ tử của hòa thượng Rồi lấy thỉnh ngài Làm tổng trụ trì toàn núi kê túc Sau đó Di dân quân rời khỏi núi. Việc này nếu không phải do đức tu hành khổ hạnh của hòa thượng thì làm sao chuyển tâm được viên tướng Hỏa Lý trong khoảng sát na đó? Sau khi chính phủ dân quốc được thành lập thì ở Tây Tạng, đức Đạt Lai Lạt Ma không chịu tuân lệnh chính phủ đương thời treo cờ cách mạng. Chính quyền trung ương bèn ra lệnh cho quân tỉnh Vân Nam do tướng Ân Thúc Hoàng thống lãnh kéo quân sang trị tội Quân tiền phong kéo đến huyện Tân Xuyên Hòa thượng Hư Vân sợ rằng Nếu chiến tranh xảy ra Thì vùng biên cương này Không thể tránh khỏi hiểm họa. Đến theo đoàn quân tiền phong Đến gặp đại lý Gặp tướng họ ân Hòa thượng Hư Vân khuyên Người Tây Tạng hiền lành Cả nước đều tin theo Phật Pháp Nếu có người nào thông hiểu Phật Pháp qua Tây Tạng thương thuyết Thì sẽ giải quyết được sự việc Mà không cần dùng binh Tướng Ân Thúc Hoàng đồng ý Có ý mời Hòa thượng Hư Vân làm việc này Nhưng Ngài nói Ta là người Hán Đi qua đó sợ sẽ thất bại Quý vị hãy thỉnh Lạc Ma Đông Bảo Người Lạp Xuyên Là vị xuất gia lâu năm Có đức độ Được người Tây Tạng tín phục Tôn là Pháp Vương Tứ Bảo Nếu vị này đi qua đó Thì sự việc chắc sẽ thành công Nghe thế Tướng Ân Thúc Hoàng viết thơ nhờ Hòa Thượng Hư Vân mang đến ngài Lạc Ma Đông Bảo. Lúc đầu, Lạc Ma Đông Bảo khước từ. Viện lý do là già yếu, nhưng Hòa Thượng Hư Vân nói. Trước thảm họa chiến tranh sắp xảy ra. ngài tiết chi ba thức lưỡi mà hải đến muôn ngàn sinh mạng dân chúng. Lạc Ma Đông Bảo vội đứng dậy cung kính đáp. Rượt ta sẽ đi, ta sẽ đi. Lạc Má Đông Bảo thỏa nhận mệnh lệnh đi Tây Tạng Cùng đi với Ngài Đông Bảo là Hòa Thượng Pháp Ngộ Đại diện cho chính quyền Trung ương Sau khi qua Tây Tạng Họ ký hòa ước rồi trở về Tướng An Thúc Hoàng liền ra lệnh bãi bình Chương 9 Năm Trung Hoa Dân Quốc Nguyên Niên 1912-1913 Ta được 73 tuổi Theo chương trình của phong trào Chấn Hưng Phật Giáo Ta cho thành lập chi hội Phật Giáo Vân Nam Và Thỉnh Thầy Liễu Trần thiết lập chi hội Phật Giáo tại Quý Châu Sau đó ta cho khai mở một đại hội Phật Giáo tại Vũ Xương Tăng sĩ từ các vùng xa xôi đến tham dự rất đông Chúng ta bàn thảo việc mở trường học Phật Giáo Xây cất nhà thương Lập các hội từ thiện và tổ chức huấn luyện các tăng sĩ để đi hoằng pháp các nơi. Trong năm đó, có người nông dân đem một con két biết nói đến phóng sinh tại chùa. Lúc trước nó ăn thịt, nhưng sau khi được quý y dạy niệm Phật rồi thì nó không còn ăn thịt nữa. Nó rất thuần thiện, tự biết ra vào mỗi ngày thường niệm Phật và Bồ Tát quán thế âm không ngừng nghỉ. Ngày nọ, nó bị một con diều hâu bắt cấp đi lúc bay trên không trung chỉ nghe tiếng niệm phật thôi tuy chỉ là loài vật đến khi báo thân sắp hết chết sống kề cận mà không xả bỏ niệm phật chẳng lẽ con người lại không bằng được như con kiếp này sao năm dân quốc thứ hai một nghìn sau khi thành lập chi hội Phật giáo Vân Nam Ta cho làm biên bản, ghi nhận tất cả tài sản của chùa triền tử viện trong vùng và giữ trù hoạch định những chương trình mới nhằm mục đích chấn hưng Phật Pháp. Dĩ nhiên những việc trên đòi hỏi phải tường trình với chính quyền địa phương. Quan trưởng ti dân chánh là Lá Dông Hiên, muốn ăn hối lộ nên thường gây nhiều trở ngại khiến chúng ta khó tiến hành những việc đã được hoạch định. Mặc dù tỉnh trưởng Thái Tùng Ba Thường đến Hòa giải Nhưng không mang lại kết quả nào tất cùng các hội đoàn địa phương phải đi Bắc Kinh Mang việc này trình lên chính quyền Trung ương Gặp quan tổng lý nội các là Hùng Hy Linh trợ giúp Nên mới thuyên chuyển lai Dông Hiên trở về Bắc Kinh Nhậm khả đang được đưa về làm trưởng ty dân chánh hỏi nhầm Đối với những sự việc liên hệ đến Phật giáo đều tận tình giúp đỡ đến công việc tiến triển hơn trước. Qua năm sau, ta muốn về lại núi Kê Túc tu dưỡng, đến giáo chức đãi biểu chi hỏi Phật giáo cho các vị cao tăng khác rồi trở về núi. Tại đây, ta chốt khởi công trùng tu chùa Hưng Vân và chùa Lá Thuyền tại Hải Dương, đốc thúc lo liệu công trình xây cất sửa chữa xong. Chư trưởng lão tại Hạt Khánh tỉnh ta đến chùa Long Hoa giảng kinh, khi đang giảng kinh tại Long Hoa, Thị bốn huyện trong phủ đại lý bị nạn động đất rất kinh hồn. Nhà cửa, phòng xá, thành quách đều bị sập. Duy trờ bảo tháp của chùa là không bị hư hại chi hết. Lúc chấn động, đất nứt ra, lửa cháy lan tràn, người người tranh nhau chạy thoát mạng. Nhưng hầu như mỗi tấc đất đều rạn nứt, đến đa số bị té lọt xuống. Đang trèo lên thì đất kẹp lại, cắt đứt thân mình, chỉ thấy đầu Thân người nằm la liệt trên đất Cảnh tượng này giống y như địa ngục lửa sôi trong kinh Phật Rất thê thảm, không ai dám nhìn duy chỉ có một điều lạ là Trong thành phố có khoảng một ngàn căn nhà Hầu hết đều bị nạn động đất phá tan Chỉ còn sót lại hai căn của hai gia đình Triệu vạn xương và dương thâm nhiên Lửa cháy đến tiệm của họ thì dừng lại Cửa tiệm không hề bị hư hoại vì nạn động đất hai gia đình đó có trên hai mươi người đều được bình an vô sự. vài người trong vùng biết rõ hai gia đình này đã nói rằng trải qua bao đời, toàn thể gia đình họ đều ăn chay niệm Phật. đấy là những người lành thiện mẫu mực đến mới tránh được những thiên tai hoạn nạn như thế. ta rất vui mừng và nhân chuyện này có lời khuyên chư Phật tử nên noi theo gương họ, bớt sát sinh, làm lành lánh dữ. Một lòng quy kính chư Phật Thì sẽ tránh được những thiên tai hoạn nạn như thế Mùa xuân năm dân quốc thứ tư 1915-1916 Tại huyện Đặng Châu Gia đình thân sĩ Họ Đinh Có người con gái tuổi khoảng 18 Chưa lập gia đình Ngày nọ Cô kia đang đi đột nhiên té ngã, Bất tỉnh nhân sự Toàn gia kinh hải chưa biết phải làm gì Thì một lát sau có tỉnh dậy nói giọng đàng ông và mắng cha. Này tên họ Đinh kia, mày cậy thế vu oan gian họa cho ta là tướng cướp, mày phải chịu trách nhiệm về cái chết của ta. Ta là người Tây xuyên, phủ đại lý họ Đổng, ngươi có nhớ ra không? Hôm nay ta cáo bạch trước điện Diêm Vương trả mối thù 8 năm về trước. Nói xong, cô ta lấy dao rượt chém cha khiến ông này sợ hãi phải chạy trốn, không dám về nhà. Từ đó mỗi ngày quỷ đến nhập vào thân cô gái, khiến Điểu bổ cô này trở nên hung hăng dữ tợn. Mọi người trong nhà đều lo buồn không biết phải làm gì. Bấy giờ, trên núi Kê Túc có hai vị tăng là Biểu Cầm và Tố Chân đi quyên hóa ngang nhà họ Đinh, gặp lúc quỷ lại nhập vào thân cô gái và đang hiển tướng trạng hung dữ. Hai vị tăng này nói với quỷ, Người cho nên làm như thế, khiến dân địa phương không được an ổn. Quỷ đáp, Các thầy là người tu hành, chứ có xem vào chuyện của ta. Hai vị tăng nói, Dĩ nhiên không phải chuyện của chúng ta, nhưng vì thầy chúng ta thường dạy rằng, quán thù nên cởi, chẳng nên kết thêm. Càng kết thì càng thấm sâu Lúc nào mới giải cho xong được Quỷ ngừng lại suy nghĩ chốc lát rồi nói Thầy Cô Chư Vĩ là ai? Thầy của chúng ta là Hòa Thượng Hư Vân Trụ trì Chùa Trúc Thánh Ta cũng có nghe đến danh Ngài Nhưng chưa từng gặp mặt Liệu Ngài có thể giúp đỡ truyền giới cho ta được không? Thầy chúng ta từ bi cứu độ tất cả, sao lại không truyền giới cho ngươi được? Chư Tăng khuyên quỷ nên tha cho họ đinh và yêu cầu ông này xuất tiền ra làm lễ cầu siêu. Nhưng quỷ nói, hắn giết người hại mạng, ta không muốn dùng tiền của hắn. Như vậy nếu người địa phương gom góp tiền lại cầu siêu cho ngươi có được không? Thù này nếu không bao, ta hẳn mãi không nguôi quan gia tương báo Làm sao giải hết Để ta xuống hỏi lại Diêm vương đã Ngày mai chư vị hãy đến đây Đợi ta Quỷ xuất ra Cô gái tỉnh dậy Nhìn thấy mọi người bảo vi xung quanh Mắc cỡ bỏ chạy vào nhà Hôm sau Quỷ đến sớm hơn hai vị tăng Nên trách móc rằng sao không giữ lời Hứa đến đúng giờ Tăng bảo rằng vì có công việc Nên mới đến trễ Quỷ nói: "Ta đã hỏi qua Diêm Vương, ngài trả lời rằng chùa Chúc Thanh là nơi đạo tràng trang nghiêm, thanh tịnh nên cho phép ta đi, nhưng chư vị phải đưa ta đến đó mới được." Hơn cả chục phân hào nhân xệ, dân chúng vùng địa phương còn hai vị tăng đi đến chùa. Chiều đến, chúng ta bàn việc giải quyết vấn đề. Hôm sau, Chùa Thiết Đàn Tụng Kinh Thuyết Giới Kể từ đó Gia đình họ đính được bình yên trở lại Dân chúng Sĩ Thứ Huyện Đằng Châu Thường Cùng nhau đến chùa lễ bái Từ lúc cư sĩ Cao Vãn Ban Cúng Dường Tưởng Ngọc Phật Đến nay đã vài năm Nên ta trở lại Nam Dương Để thỉnh tưởng Phật về Ta nghe nói có nhiều người Dân thuộc sắc tộc khác tin tưởng Phật Pháp Nên ta đi qua Các vùng đất của họ như thường đặt miếng, qua tán, lạp tán để hoàn pháp rồi trở về ngưỡng quan lễ thắp đại kim, thăm cao cư sĩ, giảng kinh xong, ta đón tàu đi Tân Gia Ba. Tàu vừa đến cảng Tân Nhai thì cảnh sát xuống khám xét và nói hiện nay tại Trung Quốc Tổng thống Viên Thế Khải đang thiết lập đế chế ra lệnh bắt giữ tất cả những tên nổi loạn không tuân phục ngài. Mọi người hoa đến đây Phải được kiểm soát chặt chẽ Trước khi cho lên bờ Đề phòng quân phản loạn trà trộn vào Mọi người được đưa đến ti cảnh sát tra hỏi Và sau đó đều được thả trừ nhóm chúng ta Gồm có sáu vị tăng Cảnh sát bảo rằng Chúng ta thuộc đảng cách mạng Nên giữ lại Họ trói chúng ta lại Đánh đập tàn nhẫn rồi đem ra phơi nắng Không cho ăn uống hay cử động Nếu nhúc nhích liền bị đánh Cứ thế từ 6 giờ sáng cho đến 8 giờ tối May thay Có đệ tử của ta là Hồng Thịnh Dương nghe biết tin Nên đến ti cảnh sát bảo lệnh Đóng tiền thế chân 5.000 đồng cho mỗi người Nên chúng ta mới được thả ra Mùa xuân năm dân quốc thứ 6 1917 1918 đã được bảy mươi tám tuổi, ta vẫn chuyển tượng Phật về nước, bướm tám người phụ giúp mang về núi kê túc, tiền mượn lên đến hơn ngàn đồng. Đoàn chúng ta phải đi qua các vùng hẻo lánh, treo leo chập trùng, chưa từng có dấu chân người. Đi như thế cả vài mươi ngày mới đến núi giả nhân. Những người khuôn vát nghi rằng trong tượng Ngọc Phật có vàng bạc châu báu hay ngân phiếu. Nên họ đặt tượng Phật xuống Nói rằng không còn sức để khiên tượng nữa Lại đòi trả thêm tiền công Ta cố nói nhưng họ càng hung tận thêm Biết không còn cách nào để làm cho họ dịu xuống Ta bèn nhìn thấy bên đường có tảng đá to Nặng khoảng vài trăm cân Ta bảo bọn họ Tảng đá này cùng tượng Phật vật nào nặng hơn Họ đáp chắc chắn tảng đá nặng hơn tượng Phật hai ba lần Ta liền dùng hai tay nâng tảng đá lên cả thước Bọn họ trố mắt thè lưỡi nói Lão hòa thượng này quá là Phật sống Từ đó, họ không dám nói năng chi hết Khiên tưởng ngọc Phật đi thẳng về núi Đến núi, thưởng thêm tiền cho họ Ta tự biết sức mình không thể nâng nổi tảng đá đó Mà thật ra chỉ nhờ thần lực của lâm thần hộ Pháp thôi năm dân quốc thứ bảy, 1918-1919, đề đốc đường khế nghiêu phái người đem thơ lên núi mời ta đi công minh bàn việc, bất đắc dĩ lắm ta mới đáp lời mời của ông. khi ấy tình hình chính trị không yên và cướp nổi lên khắp nơi, đi đường lậu rất nguy hiểm, nên quan huyện phái quân lính đến hộ tống nhưng ta từ chối chỉ đem theo một đệ tử đạch tu viền. Khi đi qua núi Sở Hùng, ta gặp một nhóm loạn quân chặn lại. Họ khám xét kỹ càng và tìm thấy lá thư của đệ đốc họ Đường, nên họ đánh ta túi bụi. Ta nói: "Chư vị đánh ta làm gì? Xin cho ta gặp thủ lãnh của chư vị." Họ liền đưa ta đến gặp hai thủ lãnh là Dương Thiên Phúc và Ngô Học Hiển. Hai người này liền hỏi: "Thầy là ai?" ta là hòa thượng núi kê túc, thầy tên chi? ta tên hư văn. thầy lên tỉnh có việc gì? ta lên tỉnh để làm phật sự, làm phật sự cho ai? ta vì chúng sinh mà làm phật sự, cầu nguyện tam bảo gia hộ cho dân chúng được tiêu trừ thiên tai hoạn nạn. đường cái nghiêu là thằng giặc tồi bại thầy qua lại vẫn hăng vậy thầy cũng là người tồi bại như hắn. Nếu nói tốt thì mọi người đều tốt cả còn nếu nói xấu thì mọi người cũng đều xấu hết. Thầy nói như vậy là thế nào? Giả sử các ông cùng đường cái nghiu vì dân vì nước mà tạo phước thì ai cũng là người tốt hết. Còn như các ông bảo đường cái nghiu là kẻ tồi bại hải dân hải nước Mà ông ta cũng bảo rằng các ông là kẻ tồi bại như vậy thì ai đúng, ai sai. Cả hai bên đều có thành kiến, như nước với lửa, cùng đem quân giết hại lẫn nhau làm vã lây đến nhân dân, thì có phải tất cả đều là người xấu hết không? Nhân dân theo chính quyền thì các ông coi họ là giặc mà theo các ông thì chính quyền coi họ là cướp vậy có đáng thương họ lắm không? Cả hai thủ lãnh nghe ta phân trần gật đầu Thầy nói thế không sai Vậy phải làm thế nào mới đúng Theo ý ta thì chư vị đừng nên đánh nhau nữa Mà hãy hòa giải Thầy bảo chúng ta phải đầu hàng ư Không phải thế Ta nói rằng các ông hãy nên hòa giải kia Các ông đều là những người hiền sĩ của đất nước Nếu muốn đem hòa bình an lạc lại cho quốc gia Việc quan trọng trước nhất là các ông hãy dẹp bỏ thành kiến Để cùng nhau an dân cứu nước Đó có phải là việc tốt không? Vậy phải bắt đầu như thế nào? Theo ý ta Các ông nên thương lượng với đường kế nghiêu Không thể được Hãn giết hại và giam cầm quân chúng ta rất nhiều Phải bao thù Cho nói việc ra hàng Thì làm sao chấp nhận được Quý vị chẳng hiểu lầm Ta chỉ khuyên nên thương thuyết với đường kế nghiêu thôi Hiện giờ ông ta là quan của chính quyền Có quyền hành trong tay Tương lai quý vị cũng có thể làm quan vậy Việc ông ta giết nhiều người của quý vị Cũng là việc bất đắc dĩ thôi Để khi đến công mình Ta sẽ làm lễ cầu siêu cho các âm hồn chiến sĩ trận vong Đối với những người của quý vị đang bị ông ta nhốt Ta sẽ xin ông ta thả ra hết Nếu quý vị không nghe lời ta giải bày Cứ gây chiến với nhau Thì thắng bại khó bằng Tuy quý vị có quân đấy Nhưng so với đường kế nghiêu thì không thể sánh bằng Ông ta có cả sư đoàn quân lính Tiền tài lương thực và được chính quyền trung ương hỗ trợ. Vì thế của ông ta mạnh hơn quý vị rất nhiều. Hôm nay, không phải ta đến đây khuyên quý vị ra hàng, nhưng vì thuận tiện cùng có chút duyên lành, nên mới tỏ rõ sự tình. Lại nữa, ta chỉ ước mong đất nước được thanh bình, dân dân an lạc, để người ngoại quốc không khinh thường dân tộc mình. Hai thủ lãnh cảm động bèn ủy thác, Ta làm đại diện cho họ. Ta nói, Xin quý vị hãy viết một tờ hòa ước. Nếu có cơ hội, Ta sẽ đưa thơ này cho họ đường. Hai thủ lãnh nghe xong, Cùng nhau luận bàn, Rồi viết ra sáu điều hòa ước. Thứ nhất, Trước khi hòa giải, Hãy thả hết tất cả người của chúng ta. Thứ hai, Không thể giải tán quân binh của chúng ta. Thứ ba, Không được hủy bỏ chức vụ binh quyền của chúng ta. Thứ tư, quân đội của chúng ta phải do chúng ta chỉ huy, tiếp quản. Thứ năm, không được truy xét tội lỗi chiến tranh giữa hai quân đội lúc trước. Thứ sáu, sau khi hòa giải, phải đối xử bình đẳng với quân của hai bên. Ta xem xong tờ Hòa Ước Bèn nói, những điều này chắc sẽ không thành vấn đề gì đâu. Đợi ta thương thuyết với họ đường Rồi sau đó sẽ đem giấy tờ công văn đến cho quý vị ký kết Hai thủ lãnh nói Thật là phiền Ngài Sự việc nêu thành Chúng ta xin cảm ơn Ngài rất nhiều Xin đừng cảm ơn Ta làm việc này Chẳng qua chỉ do thuận duyên mà thôi Hai thủ lãnh ưu đãi ta rất trịnh trọng Tối đến Chúng ta lại đàm đạo những chuyện khác rất vui vẻ. Họ muốn giữ ta lại, nhưng vì chuyện gấp, nên hôm sau ta liền từ giả. Ăn sáng xong, họ cúng dường tiền lộ phí thức ăn, xe ngựa, đồ vật, lại phái người đi theo hậu tống. Ta khước từ hết cả, chỉ nhận đồ ăn để đi đường. Ra khỏi doanh trại khoảng nửa dặm, đột nhiên có một nhóm người chạy đến, quỳ ngay trước mặt. Cúi đầu xuống đất Ta nhận ra họ chính là những quân sĩ Đã đánh ta hôm qua Họ đồng thanh thưa Xin hòa thượng tha lỗi cho chúng con Chúng con có mắt mà như mù Nên đã xâm phạm đến ngài Ta an ủi họ và khuyên họ Chớ làm việc ác nữa Mà hãy nên làm việc lành Tất cả đều cảm động rồi đi khỏi Khi đến cùng mình Đường kế nhiêu phải tùy viên Đến đón tiếp và đưa ta về chùa viên thông Tối đến Ông mời ta vào dinh trại gặp mặt Ông nói Bạch hòa thượng Đã bao năm nay con không được gặp ngài Trong thời gian ấy Bà nội, cha mẹ, vợ, anh em của con Đã lần lượt qua đời Tâm con lúc này không an vì việc trong nhà Cũng như bên ngoài Thời gian gần đây có bọn cướp trong vùng luôn hoành hành, làm dân lành điêu đứng, tương sĩ thương vong, cô hồn đói rét. Vì thế, con nghĩ đến ba việc. Thứ nhất là tổ chức lễ cầu nguyện chư Phật gia bị cho dân chúng được tiêu trừ tai nạn và cầu siêu cho các vong hồn vất vưỡng thứ hai là kiến lập một đại tùng lâm tại chùa Viên Thông để hoàng dương Phật pháp. thứ ba là xây một trường đại học đạo đức thiện lành để giáo dục thanh niên. Việc thứ ba đã có người của con lo liệu. còn việc thứ nhất và thứ hai ngoài ngài ra thì không ai có thể đảm nhận nổi. ngài phát đại nguyện như thế. Trên thế gian này thật khó có được Vì đây là sự phát tâm của Bậc Bồ Tát Lão Tăng đây trí huệ cạn hẹp Không đủ sức để giúp ngài hết tất cả Việc kiến lập tùng lâm Trong nước có rất nhiều chư vị cao tăng hiền Đức có thể làm được Tuy nhiên theo ý Lão Tăng Chùa Viên Thông không phải là một đại tùng lâm Vì chỉ có thể chứa được khoảng vài trăm người thôi Nên xin Ngài hãy xét lại. Việc lập đàn tràng cầu nguyện không đến nỗi khó khăn lắm, ta có thể giúp Ngài được. Ngài bảo rằng chùa viên thông không phải là một đại tùng lâm, thật rất đúng. Xin hãy gác lại việc này, mai mốt sẽ bàn sao. Còn việc lập đàn tràng thì như thế nào? Tâm Phật và chúng sinh là một thể. Cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Lập đàn tràng là vì nước vì dân, công làm lợi ích đến cõi u minh. Theo ngu kiến của lão tăng, trước khi làm Phật sự, xin ngài hãy làm ba việc. Thứ nhất là khi lập đàn tràng trong suốt ngày, cảm dân chúng trong huyện không được giết hại loài vật. Thứ hai là hãy nên thả tù nhẫn ra. Thứ ba Là nên chẳng tế cứu giúp các nạn nhân chiến tranh Không phân biệt phe phái Việc thứ nhất và thứ ba có thể làm được Còn việc thứ hai thì do bộ hành pháp của chính quyền trung ương quyết định Con không thể tự làm Việc nước rất nhiều Chính quyền trung ương khó mà lo hết Vấn đề này Xin Ngài hãy bàn thảo với bộ hành pháp trong tỉnh thì có thể làm được. Nếu thế thì chư thiên mới ban phước lành đến cho nước nhà. Đường kế nghiêu gật đầu chấp thuận ta nói thêm. Ta còn một việc riêng muốn thưa với Ngài. Ta liền kể lại việc gặp hai thủ lãnh họ ngô và dương trên đường. Xin Ngài hãy thả những tù nhân đó ra, để cảm hóa họ trở về với mình. Nghe rõ sự tình, Đường kế nghiêu rất vui mừng Tiền bàn thảo việc thả tù nhân Và hòa giải chiến tranh Văn nghệ phát hành. Văn thứ ba. Mùa xuân năm dân quốc thứ tám 1919-1920, ta lập đàn tràn Thủy Lục Không, nơi chùa Trung Liệt tự Khi pháp hội vừa khai mở, thì chính quyền ân xá tù tội, cấm nhân dân giết hại loài vật. Trong kỳ hội lễ, đường kế nghiêu phái tùy viên đến gặp hai thủ lãnh họ Ngô và Dương để bàn việc hòa giải. Sau đó, ông ủy nhiệm cho hai họ Ngô và Dương làm trại trưởng trông coi an ninh trong vùng đó Từ đó, dân địa phương được sống an ổn Hai vị họ Ngô và Dương trung thành trước sau không đổi Có điều lạ kỳ là khi pháp hội vừa khai mở Thì tất cả ánh lửa đèn đuốt đột nhiên biến dạng như hoa sen Màu sắc thay đổi rất nhiều Chứ thiện nam tính nữ tùy duyên đến xem Ngày 49, khi pháp hội vừa xong, lúc làm lễ tiễn chư thánh chúng, thì trên trời hiện ra tràng phan bảo cái, bay lẫn trong mây. Nhân dân trong thành thấy rõ, nên quỳ xuống lễ bái. Xong lễ cầu nguyện, đường kế nghiêu thỉnh ta đến nhà tụng kinh cho thân nhân đã mất. Chính ông cũng thấy những điềm lành khác, nên tín tâm càng tăng. Tất cả người trong gia phủ đều thỏa giữ quy y Chùa Hoa Đình ở Tây Sơn công Minh là một ngôi chùa cổ xưa trong nước Phong cảnh rất đẹp Bây giờ thầy trụ trì Có ý muốn bán chùa cho người Tây Phương Làm câu lạc bộ Để lấy một món tiền Ta nghe thấy lấy làm tiếc Nên nói với đường kế nghiêu Hãy nên cố gắng bảo tồn ngôi chùa cổ kính Thuộc hàng danh lam thắng cảnh trong nước Họ đường chấp thuận lời yêu cầu của ta Ông bàn với các vị niên trưởng trong vùng Như Vương Cửu Linh, Trương, Chuyết Tiên Rồi làm một buổi cơm chay Mời ta đến dự Trong lúc dùng cơm Họ dâng lên một thiệp hồng Thỉnh mời ta làm trụ trì chùa Hoa Đình Để trùng hưng lại ngôi chùa này Họ xin thỉnh như thế ba lần Nên ta liền chấp nhận Ghi chú của cư sĩ Sầm Học Lử Hòa Thượng Hư Văn đầu tiên trụ trì chùa Ngưỡng Dương Tây Trúc tức Hậu Quốc Giốc Thánh Thiền tự kể đến ngày kiến lập chùa Nhân Thánh ở Côn Minh, chùa Lâu Thiền cho tông ẩn ở tỉnh Viên Vân, núi Bích Khê. Năm đó, cư sĩ Trương Chước Tiên đem hai con ngỗng đến chùa Vân Lâu để phóng sanh và thỉnh ta thuyết giới cho chúng. Trong lúc thuyết giới, hai con ngỗng cúi đầu xuống im lặng, giống như đang thọ nhận giới pháp. Thuyết giới xong, chúng ngẩng đầu lên tỏ vẻ vui mừng từ đó chúng thường theo đại chúng đồng lên chánh điện đại chúng niệm phật chúng lắng nghe đại chúng đi nhiễu phật chúng cũng đi theo sao nhiễu phật cứ như thế mà không đổi người người đều mến thích chúng qua ba năm ngày nọ con ngỗng cái lên trước chánh điện vỗ cánh ba lần ngẩng đầu lên ngắm nhìn tưởng phật rồi chết Nhưng dạng trạng vây lông vẫn không biến đổi Sau đó đại chúng đặt nó vào thùng gỗ rồi chiêu Con ngỗng đực còn lại Kêu rống không ngừng Dạng như không muốn rời xa bạn nó Nó không ăn uống cả vài ngày Rồi cũng lên chánh điện Đứng ngắm nhìn tượng Phật Trương hai đôi cánh ra Vỗ một lần rồi chết Đại chúng cũng đặt xác nó vào một thùng gỗ nhỏ để thiêu Cùng đặt tró của hai con ngỗng này chung một chỗ, Ghi chú của cư sĩ Sầm Học Lử. Mùa thu năm đó, Đại tướng Cố Phẩm Trân, Cùng một số tướng lãnh khác, Tính đọt quyền của đề đốc đường kế nghiêu. Họ đường có hơn hai mươi sư đoạn, Định giao chiến, Nhưng vì cung kính tin tưởng lời giải của Hòa Thượng Hư Vân, Nên nửa đêm, Ông thay đồ đổi dạng, Đến chùa gặp Ngài hỏi ý, Hoa Thuyển nói Ngài thu phục được lòng dân chúng tỉnh Vân Nam mà chưa được lòng các tướng sĩ Nếu dùng vũ lực thì khó phân thắng bại giữa hai nhóm quân đội Người ngoại quốc có thể lợi dụng cơ hội này để xâm chiếm Vân Nam Tốt nhất là Ngài hãy nên tạm bỏ hư danh để bảo tồn lực lượng, chờ duyên lành ngày sau Đường kế nghiêu chấp nhận Nhân chức cho cố Phẩm Trân rồi bỏ Vân Nam qua Việt Nam tạm trú. Việc này, khi lược thuật trong quyển Biên Niên, Hòa Thượng Hư Vân không nói rõ chi tiết. Kẻ biên chép lại quyển Biên Niên này, 10 năm trước lúc còn theo hầu bên ngài, đã từng nghe ngài kể lại chuyện này. Chương 10 mười... Nam Dân Quốc thứ 10, 1921-1922, cố phẩm Trân Linh làm đô đốc tỉnh Vân Nam, tháng 2, trời đổ mưa to không ngớt, trong thành nước dân cao cả thước, phải dùng thuyền mà đi. Mỗi ngày trên lầu các cửa thành, quân lính dùng súng thần công để bắn tan đi những đám mây lớn, nhưng không hiệu quả. Đến cuối tháng 7, trời lại hạn hán cả vài tháng nước sông cạn dần đến tận đáy. Nạn hạn hán như vậy chưa từng xảy ra ở tỉnh Vân Nam. Trong mùa thu, bỉnh bạch hầu lan tràn khắp tỉnh, chết cả ngàn người. Khi ấy, ta đang trú ngụ tại chùa Hoa Đình, sau đổi tên là Vân Lâu. Gặp năm sáu này, mọi công việc Phật sự đều tạm đình chỉ. Sáng nọ, chúng ta đồng đi vào thành, đến trưa mới về. Trên đường Lúc tạm dừng chân nghỉ ngơi bên dưới một tàn cây Chúng ta phát hiện một gói đồ lớn Mở ra xem thì thấy các đồ vật nữ trang quý báo như vòng xuyến vàng ngọc trăm vàng, chuỗi vàng, đồng hồ, 8.000 đồng tiền tỉnh Vân Nam Hơn chục ngàn tiền Pháp Xem xong, chúng ta gói lại Ngồi chờ chủ nhân đến nhận Trời đã chập tối, đường về chùa lại quá xa Nên chúng ta mang gói đồ này trở về, định hôm sau sẽ trở lại, và đăng báo tìm chủ nhân. Lúc băng qua sông, sắp đến chân núi, chúng ta chợt thấy một cô gái vừa nhảy xuống sông rồi từ từ chìm xuống. Ta liền nhảy xuống cứu cô ta lên bờ, biết được rằng cô ta muốn tự tử. Chúng ta dẫn cô ta về chùa, cho y phục cùng thức ăn, nhưng cô không chịu ăn, chỉ lấy y phục thôi. Chúng ta ân cần an ủi khuyên nhủ Hồi lâu Cô ta nói rằng cô vốn họ Chu Người trường sa Sanh trưởng ở Vân Nam Cha cô bán thuốc tại đường Phúc Xuân Trong Thành Năm trước Có viên tướng vùng địa phương họ Tôn Đến nhà xin cầu hôn Hắn nói là chưa có vợ Nên cha mẹ cô đều tin tưởng Chấp nhận Hôm lễ xong Về nhà chồng thì cô mới biết được là ông ta đã có vợ biết mình bị lừa thì đã quá trễ. Vợ ông tấn khí hung dữ thường đánh đập cô rất tàn nhẫn. Cha chồng cố hòa giải nhưng không được. Cha mẹ cô muốn mang cô về nhà nhưng sợ thế lực của tướng họ tôn nên không làm gì được. Cho đến hôm nay cầu sống không được cầu chết cũng không xong. Cô bỏ nhà trốn đi, đem theo một ít tư trang tài vật muốn đến núi kê túc cầu xuất gia với ta. Vì không biết đường đến núi Nên cô ta đi lạc cả hai ngày Đến rơi mất gói đồ mang theo Nên cô thất vọng chọn con đường chết Ta bảo cô ta miêu tả lại những vật dụng đã bị mất Cô ta kể rõ những vật dụng đã bị mất Thật đúng như những vật mà chúng ta đã nhặt được bên tàn cây lớn Ta bèn trả lại gói đồ và bảo các thầy trong chùa thuyết đại ý quý y tam bảo cho cô nghe Hôm sau ta báo tin cho gia đình, cô biết Hai nhà họ tôn và chú cùng với gia quyến cha mẹ thân thích Cả thải hơn ba mươi người Đồng đến chùa hòa giải Khi ấy, ta thuyết pháp cho họ nghe Vợ chồng họ tôn quỳ trước chánh điện Lập thể sám hối những tội lỗi trước Rồi ôm nhau mà khóc Người đến thăm chùa rất cảm động Cả hai họ đều ở lại chùa ba ngày Trai gái và trẻ đều phát tâm quy y tam bảo họ giới rồi trở về nhà. Năm dân quốc thứ 11, 1922, 1923. Ta cho sửa sang lại chùa Hoa Định, tức chùa Vân Đâu. Phía Tây hồ công minh có núi Bích Khê, là nơi vị thái tử thứ hai của vua A Dục ở Ấn Độ có ghé qua. Ông thấy một đàn chim phượng hoàng bay ngang qua, nên quyết định ở lại tu hành cần mẫn rồi đạt đạo. Lấy hiệu là thần Bích Kê Nay cũng chính là tên núi Các định núi giống như mái chè Sau này được gọi là chùa Hoa Đình Đời nhà nguyên có thiền sư huyền phong đắc pháp dưới tòa Của quốc sư Trung Phong tại Tây Thiên Mục Đến đây khai sáng núi Lấy hiệu là viên giác Người sao lại đổi tên là núi Hoa Đình Năm trước Khi chùa cổ này sắp bán cho người ngoại quốc Ta liền nói với họ đường chuột lại Sau đó ông thỉnh ta làm trụ trì Thúc đẩy việc sửa chữa Khi xây móng Đào được dưới lòng đất chùa một viên đá cẩm thạch Có khắc chữ Vân Lâu Niên đại nhân diệt Nên ta đổi tên chùa là Vân Lâu Viên đá này được đặt trên tháp hải hội của chúng xuất gia Ta xây hạ viện chùa Vân Lâu rồi Kiến lập điện đường phòng ốc Sửa chữa chùa Thái Hoa Chùa tùng ẩn gần đó Dưới chân núi Ta xây chùa chiên đề Đổi tên thôn thành thôn chiên đề Sau núi có một khu rừng rậm Nơi chúng ta thường đến đống củi Để mang về chùa Một hôm chúng tăng nhặt được một gói lớn Trong đó có vàng bạc Cùng hơn 200.000 đồng Ta định đem giao cho chánh phủ Để dùng vào việc cứu tế dân nghèo Nhưng tăng chúng và Phật tử ngăn cản Bảo là hiện tại chùa đang thiếu thốn Nên giữ lại cho chùa Ta bèn răng Theo luật nhà Phật thì người xuất gia không được giữ đồ vật rơi rớt. Nay nhặt được mà muốn giữ tức là phạm giới. Đồ này là vật phi nghĩa, không thể giữ lại cho chùa được. Biết chùa thiếu thốn, chứ vị có thể đem tiền của mình mà cúng dường tam bảo để trồng vào ruộng phước. Người xuất gia có thể đi hóa duyên nếu cần, nhưng ta nhất định không dám lấy vật nhặt được mà đem vào làm của cho chùa. Đại chúng nghe thế, liền đồng ý đem gói đồ này giao cho chính phủ để cứu giúp dân nghèo. Trong suốt hai năm liền, tỉnh Vân Nam liên tiếp bị nạn hạn hán, thiên tai, dân chúng đói rách khổ sợ. Lại thêm bệnh bạch hầu lan tràn, khiến vô số người chết. Từ tướng sĩ đến dân chúng, không ai không nghĩ đến ân đức họ đường khi trước, nên họ cùng nhau bàn luận. Thỉnh mời đường Cái nghiêu trở về Vân Nam nhậm chức đô đốc. tưởng cố phẩm trân đền phải từ chức. Mời đường Cái nghiêu trở về. Sau khi nhậm chức, Họ đường đi thẳng đến chùa. Thỉnh ta lập đàn tràn cầu mưa. Ta thiết lập đàn tràn cầu nguyện. Trong ba ngày trời đổ mưa to. Lúc ấy là tháng năm không phải mùa mưa. nhưng bệnh bạch hầu vẫn lan tràn. Đường Cái nghiêu nói, Bạch thầy con nghe nói rằng nếu trời đổ tuyết thì bến bạch hầu này sẽ hết nhưng nay mùa xuân sắp hết rồi làm thế nào để có tuyết rơi ta nói ta sẽ thiết lập đàn tràng nữa ngài hãy thành tâm cầu nguyện Đường cái nghiêu liền ăn chay giữ giới ta tụng kinh lễ sám qua hôm sau tuyết rơi dày cả thước Bệnh Bạch Hầu đột nhiên chấm dứt. Ai ai cũng đều tán thán Phật pháp thật không thể nghĩ bàn. Năm dân quốc thứ 12, 1923-1924. Trong lúc sửa chữa tháp Hải Hải hỏi trong bảy chúng xuất gia, thở vừa đào móng sâu xuống vài tấc thì phát hiện một cái hòm, trên có ghi: Phu nhân Hỏa Lý, người Phiên Dương, đời gia Tỉnh thứ tư. 1525 1526 Mở nắp hòm ra, thấy gương mặt bà hồng hào như còn sống. Lúc hỏa táng, ngọn lửa biến thành hình hoa sen, sau đó tro của bà được đặt vào tháp u bà Di. Tất cả ngôi mộ bên phải của chùa đều được hỏa táng. Tro được đặt hết vào trong tháp Hải Hội. Giữa những ngôi mộ có một bia tháp của Tỳ Kheo Đạo Minh. Liên hiệu Đạo quan đời Thanh 1821 1850. Tỳ Kheo Đạo Minh lúc nhỏ hai chân bị tàn tật, cha mẹ gửi vào chùa tu. Sau khi thọ giới cầu túc, thầy phát tâm lạy đại bi sám pháp, trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm ngày đêm không mỏi mệt. Đêm nọ, thầy mơ thấy Bồ Tát Quán Âm hiện ra bảo hãy đi tắm. Tắm xong, thầy cảm thấy hai chân rất khỏe khoắn. Không sao khi bước xuống giường, hai chân đi được như bình thường. từ đó trí huệ thầy ngày một tăng trưởng, đến cả đời luôn trì thánh hiệu bồ tát quán âm trên nắp hòm kiến cắn nhậm thành một tháp nhỏ hình tám cạnh có bảy tầng, như thế chứng minh sự tu trì cẩn mật của ngài. năm dân quốc thứ mười 1924-1925 ta được tám tuổi. Ta cho sửa sang lại tất cả tháp chứa tổ toàn Núi cùng tháp bảy vị Phật Tổng cộng nằm 16 ngôi bảo tháp Lại cho sơn phết các tôn tượng Phật Bồ Tát 500 vị A-la-hán trong tất cả chùa chiền, Nơi đại hùng bảo điện chùa thánh nhân Ta cho đúc ba tượng Phật bằng đồng Và sửa lại chánh điện Tây Phương Cùng vẽ ba ngôi thánh tượng Mùa xuân năm đó Sau kỳ truyền giới Thiền sư Cũ Hành tự thiếu mà vãng sanh Ta có ghi lại sự việc như sau Kỹ thuật về hành nghiệp của Thiền sư Cũ Hành Thầy tên là Nhật Biển Tử Cũ Hành Người tỉnh Hội Lý Lúc nhỏ, cha mẹ mất sớm được gia đình họ tăng thương tình đem về núi nấn Khi lớn lại gả con gái cho Tuy gia đình nghèo cùng túng thiếu nhân cả tám người trong gia đình Thường phát tâm đến chùa làm công quả Nam tuyên thống nguyện niệm, lúc ta vẫn chuyển đãi tản kinh về núi, cả gia đình đến xin thọ giữ quy y. Ta ưng thuận vài tháng sau, tay hướng dẫn toàn gia đình đến chùa cầu xin xuất gia. Mạc thầy xấu lại không biết chữ, nhưng ba ngày thầy khổ hạnh trồng trọt rau quả. Đến tối thầy lễ lại sám hối, luôn luôn niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm. Thầy tập tu thiền, tự học tụng kinh Không nhờ người chỉ dạy, chỉ tự lực tinh tấn cho đến năm dân quốc thứ tư, thầy xin ta ra ngoài tham học đến năm dân quốc thứ chín. Lúc ta trụ trì chùa Vân Lâu ở Công Minh, thầy trở lại nhận chức trồng ráo sáo chùa. Thầy thường lên chánh điện tụng kinh, may vá y áo cùng đệm giường gối cho tăng chúng, không chối từ gian lao khổ nhọc. Ngày ngày trồng ráo, nếu có dư thừa thì thầy đem cho người khác để gieo duyên. Không giữ thực phẩm riêng cho mình Thầy rất ít nói chuyện vãn Mà chỉ âm thầm tu hành Ta nhận thấy mật hạnh của thầy Thật khó ai bì kịp Đến kỳ truyền giới trong năm Thầy cầu xin thọ giới tì kheo Rồi trở lại hạ viện tu hành Đến ngày 29 tháng 3 Dùng cơm trưa xong Thầy qua chùa thắng nhân ra sân sao chánh điện Tự lấy rơm rạ lót chung quanh Đắp y ca sa ngồi xếp bằng trên đó, tay trái cầm khánh dẫn lễ, tay phải cầm dùi gõ mỏ, mặt hướng về phía tây niệm Phật rồi tự đốt rơm. người trong chùa thấy lửa cháy rần rần nên đến gần thì thấy thầy đang ngồi bất động trong đống lửa, mà y ca sa vẫn y như cũ, chỉ có mỏ là bị cháy. hỏi chạy đến báo tin cho ta hay nhân về đang chuẩn bị cho kỳ truyền giới Bồ Tát vào ngày mồng 8 tháng tới. Nên ta không thể xuống núi được Ta liền mời Vương Trúc Thôn Trưởng Ban Tài Chánh và Trương Chuyết Tiên Trưởng Cục Thủy Lợi Thay mặt ta làm lễ an táng cho thầy Họ Vương và họ Trương thấy việc kỳ lạ này Liền thuật lại với đề đốc họ Đường Họ Đường dẫn toàn gia quyến đến xem Thì thấy thân thầy ngồi nghiễm nhiên bất động Tay vẫn còn cầm khánh khi vừa lấy chiếc khánh ra khỏi tay thì toàn thân thầy bỗng tan rũi thành tro bụi tất cả đại chúng đều sanh tâm thâm tịnh họ đường đề nghĩ rằng lễ an táng thầy cũ hành phải do chánh phủ đảm trách trong ba ngày người đến chiêm lễ lên đến cả hàng chục ngàn người đường kế nghiêu đem chiếc khánh đó cùng một bản văn sơ lược tiểu sử thầy cũ hành giao cho thư viện tỉnh bảo quản Năm dân quốc thứ 14, 1925-1926 Sau kỳ truyền giới, ta ở đại chùa giảng kinh rồi cho khai mở một tuần thiền tất Năm đó, chính phủ trung ương cải đổi bỏ đi chức đề đốc tỉnh trưởng Nên đường kế nghiêu từ chức, trở về ở ẩn, thường lui tới núi đàm đảo với ta Qua năm sau, tình hình chính trị thay đổi, nhiều biến cố xảy ra Tiên sinh Tôn Trung Sơn qua đời tại Bắc Kinh Các tướng lãnh tranh chấp quyền bính Chia làm hai nhóm Bắc Nam Mang quân thanh toán nhau Khiến cho không ai sống được an ổn Vì các thế lực cứ tranh chấp nhau Nên dân không dám ra đồng gặt hái Trong mùa lúa chín Vì sợ binh lính bắn lầm Ta bèn đến doanh trại Bàn thảo với các tướng chỉ huy Nên họ ra lệnh cho quân lính không được cản trở Khi có tăng chúng cùng nông dân ra đồng gặt lúa Sau đó Chiến cuộc lan rộng Tình hình trở nên bất an Vài ngàn nông dân sở hại Kéo đến chùa ở Lúc đầu Mọi người cùng ăn cơm Nhưng sao phải ăn cháo rồi Cuối cùng Hết gạo Chỉ uống nước thôi Dân chúng thấy tăng chúng đồng Cam cộng khổ như thế Rất cảm động Khi hiện tình quân binh Được tạm thời an ổn Thì họ trở về nhà Nhưng từ đó Dân chúng hết lòng giúp đỡ Bảo hộ chùa triền rất thành tâm Từ lúc ta trụ trì chùa vẫn lâu Mỗi năm đều mở kỳ truyền giới Giảng kinh khai thiền thất Năm nay Trong kỳ truyền giới trước chánh điện Có những cây mai khô Đột nhiên nở trăm chùm hoa Trông giống như hoa sen Tất cả cây cỏ trong vườn trước và sau chùa Tự nhiên nở hoa sen mọc xanh Trong mỗi hoa sen có nhụy hoa giống như một tượng Phật đứng. Trường trước tiên có ghi khắc lại việc lạ lùng hiếm có này trên đá bằng một bài thơ. Tháng bảy năm đó, tướng tưởng giới thạch nhận chức tổng tư lệnh đảng cách mạng dân quốc, dẫn binh ra bắt chinh phạt. Ông chiếm võ xương cửu giang rồi rời chánh phủ về vũ hán. Trong năm ta vẫn truyền giới giảng kinh khai thiền thất. Đồng thời cho xây cất thêm các điện, mái ngói, phòng ốc, cùng đúc đại hồng chung. Năm Dân Quốc thứ 17, 1928-1929 Vì muốn đúc thêm tượng Phật, nên ta cùng với cư sĩ Vương Cửu Linh đi Hồng Kông để quyên góp tỉnh Tài. Khi ấy, tướng Trần Chân Như Phái Tùy viên đến Hồng Kông đón chúng ta về Quảng Châu. Họ Trần Thỉnh ta chủ trì chùa Nam Hoa Tào Khê, nhưng ta khước từ. Ta trở về núi Cổ Sơn giảng kinh cho tăng chúng rồi tới chùa A Diột Vương lại sám lỗi Phật, rồi trở lại núi Phổ Đà. Sau đó ta đi Thượng Hải, trú tại am Hương Sơn chùa Long Quan. Qua năm sau, ta từ Thượng Hải trở về Cổ Sơn. Đỗ Đốc Hải quân Dương huyền kinh dẫn quân dân sĩ Thứ đến thỉnh mời ta Ở lại trụ trì chùa cổ Sơn. Ta nghĩ đây là nơi Ta xuống tóc xuất gia Thừa thỏa ân thầy tổ Khó mà từ chối Nên ta phải chấp nhận chức trụ trì Năm dân quốc thứ 19 1930-1931 Ta được 91 tuổi Trong kỳ truyền Giới cho chư tăng Ta thỉnh hòa thượng văn chất Làm yết mai giới sư Qua tháng giêng. Tại giảng kinh phạm vọng, Trong vườn phương trượng, Có hai cây hoa u đàm lớn, Theo lời kể của các vị cổ đức, Thì một cây do chính tay thái tử mân vương trồng, Còn một cây thì do tổ sư thánh triết trồng vào đời đường. Đã hơn một ngàn năm, Hai cây này mọc rất chậm, Mỗi năm chỉ sinh ra một hoặc hai lá thôi. Cả hai cây cao khoảng mười thước chưa từng nở hoa, Tương truyền, Một ngàn năm mới nở hoa một lần. Trong kỳ truyền giới, Hai cây này đột nhiên nở hoa rộ khắp. Dân chúng xa gần đến xem. Lưu liên đạo tình, Hòa Thượng Văn Chất có viết một bài kể ngắn về việc kỳ lạ này. Ta cũng có đề một bài kể như sau. U Đàm bát La Phi Phạm Phẩm Tùy Phật thể hiện Kiếm Hoa Thế gian Thái Phượng Xương Dương Thủy hiển đáo kiết tường hỷ khả giam huyền sơn trưởng thất lưỡng thiết thọ nhân ngôn thử hủy hướng vô ba định thị chủ lâm thần ủng hộ cổ tương nhân thọ phóng lưu hạ dịch hóa ưu bát vật phi phạm ý theo phật thể hiện hoa vàng chiếu soi điềm lành khắp thế gian hiển việc tốt lành vui vẻ thay Hai cây phượng nơi thất núi huyền Người bảo cây chưa từng nở hoa Chắc là do thần cây ủng hộ Cố phóng ánh quang vì nhân thọ Ta ở cổ sơn tu sửa chùa viện Truyền giới giảng kinh Lập Phật học viện giới luật Xây am bình sở, am vân ngọa Và các tử viện Qua năm sau Trong kỳ truyền giới tại cổ sơn Có một ông đạo Tóc trắng như tuyết Dung mão thanh cao kỳ diện. Đi thẳng vào thất quỳ xuống cầu giới. Ta hỏi ông tên gì. Thì ông đáp họ Dương. Người làng Đài Kiều. Lúc đó có một vị tăng mới thọ giới tên là Diệu Tông. Cũng là người làng Đài Kiều. Lấy làm lạ vì làng này rất nhỏ. Dân cư chỉ vài trăm người. Ai cũng biết ai nhưng sao chưa từng gặp qua ông lão đó. Sau khi truyền giới Bồ Tát. Lúc cấp giới điệp xong thì không thấy tông tích ông lão đâu cả. Lúc Diệu Tông trở về Đài Kiều, Đi qua am thờ Long Vương trong làng thì thấy bức tượng Long Vương ngồi nghiễm nhiên, Trông rất giống ông lão. Bèn đến gần xem thì thấy trong tay của tượng thần có cầm tờ giấy điệp. Dân chúng nghe kể truyền nhau rằng Long Vương cũng đến cầu thỏa giới. Cũng trong kỳ truyền giới đó có học giả Trương Ngọc Đào, 66 tuổi. Đến núi cầu giới nên ta mời ông làm quản lý trong coi kinh tạng ở cổ sơn Sau kỳ truyền giới Ta thỉnh pháp sư từ chú lên pháp đường giảng giới căn bản của bốn phần luật Cùng thỉnh hai vị pháp sư tâm đạo ấn thuận làm giáo thọ Năm dân quốc thứ 22 1933-1934 Quân Nhật chiếm ải Sơn Hải làm nhân tâm lo sợ kinh hãi. Xí đoàn thứ 19 tại Phúc Kiến được đặt trong tình trạng báo động. Các chùa chiền tử viện toàn tỉnh vội đình chỉ cho việc khách tăng tạm trú tại chùa. Chỉ có Cổ Sơn là nơi vẫn còn tiếp đãi khách tăng. Tháng 6, chùa xây xong công viên Phóng Sinh, dân chúng mang xúc vật lại đó phóng sinh rất nhiều. Giới sĩ Trịnh Cầm Tiều mang tới Phóng Sinh một đàn ngỗng, trong đó có một con rất kỳ lạ. Nó nặng hơn mười sáu ký Khi nghe tiếng mõ khánh đánh Nó trương hai đôi cánh và ngưỡng cổ ra Khi vào chánh điện Nó dương mắt nhìn tượng Phật suốt cả ngày Một tháng sau Nó vào chánh điện đứng trước tượng Phật mà chết Nhưng không ngã xuống đất Trịnh cư sĩ rất kinh ngạc Liền thỉnh chư tăng đem nó đi thiêu đốt Tháng bảy Khi thiêu thì xác nó không bốc ra mùi gì hết Một ngôi mộ được đào để chứa tro cốt của các động vật Chương 11 Năm dân quốc thứ 23 1934-1935 Ta được 95 tuổi Thấy sức khỏe đã suy yếu Ta thỉnh lão Pháp Sư từ chưu làm viện chủ Trong năm chương trình giáo dục tại Phật Học viện Cổ Sơn Phần ta lui vào thất tu thiền tĩnh dưỡng Đến tháng 2, vào đêm nọ, trong lúc tỏa thiền, tâm ta dường như đang mộng mà cũng chẳng phải là mộng. Ta thấy lục tổ đại sư đến bảo, đã đến lúc rồi, thầy hãy trở về. Hôm sau ta bảo thị giả là quán tâm, duyên đời của thầy chắc không còn lâu đâu, vì hôm qua lục tổ đã gọi thầy trở về. Thấy quán tâm buồn bã, ta bèn an ủi. Đến giữa tháng tư, ta lại mộng ba lần thấy lục tổ thúc giục ta trở về. Thật là việc lạ kỳ, khiến ta không biết thế nào, nhưng vài hôm sau, ta nhận được điện tín của chính quyền tỉnh Quảng Đông muốn thỉnh ta về sửa chữa đạo tràng của lục tổ. Ta nghĩ đến thánh địa đó. Hiện tại rất cần tu bổ sửa sang vì lần sửa chữa cuối cùng đã do Ngài hám sơn. 1546-1623 đảm trách. Đã xảy ra từ mấy thế kỷ trước Ta bèn thu xếp hành lý Đi về lĩnh Nam Lúc đó tướng Lý Hán Hồn Đóng quân tại Quảng Đông Đã tận mắt thấy chùa Nam Hoa Bị hư hoại nặng nề Nên ông tự cho sửa sang đôi chút Nhưng thấy còn nhiều việc phải làm Nên có ý mời ta trông coi việc này Mùa đông năm đó Tại chùa Nam Hoa Chư Tăng Thỉnh ta làm lễ truyền giới Vì phòng ốc Điện đường bị hư hoại Sụp đổ rất nhiều nên chúng tăng tạm cất những tròi tre để cho tăng chúng cư ngụ quan thân sĩ thứ vòng Quảng Châu vạch Triều Châu đến Thọ Giới, Quy Y rất đông. Tuổi đến, đang khi ta truyền giới Bồ Tát thì có một con hổ đến. Như thể muốn Thọ Giới Quy Y, khiến toàn thể đại chúng đều hoảng sợ. Ta truyền tam Quy Y và Thuyết Giới cho nó. Nó có vẻ như hiểu biết mà Thọ nhận một cách thuần thục Thọ giới xong nó liền bỏ đi. Phụ chú của cư sĩ sầm học lử. Tối nọ, khi bốn chúng cùng quan dân sĩ thứ đồng tụ hội tại chính điện, thì cư sĩ Giang Khổng Ân đang đứng trên lầu chung bổng phát hiện trước cửa chùa có hai luồng ánh sáng chói lọ. Nhìn kỹ thấy ra đó là hổ nên ông ta liền lá lên. Quân lính cầm súng đỉnh bắn thì kịp lúc Hòa Thượng Hư Vân bước ra cản lại. Hổ liền quỳ xuống trước mặt ngàn. Hòa Thượng Hư Vân thuyết tam quy y cùng dạy nói rằng, Hãy nên ẩn trong núi thẳm rừng sâu, chớ có ra ngoài hải người. Hổ cúi đầu ba lần rồi đứng dậy đi vào rừng, nhưng với điệu dạng rất quyến luyến. Kể từ đó, mỗi năm hổ đều xuất hiện một hai lần trong những kỳ lễ lớn. Hòa Thượng Hư Vân đôi khi ra rừng gặp nó, vỗ về an ủi lời lành thiền. Việc hổ già quý y tam bảo tại chùa Nam Hoa thật rất kỳ lạ. Chính kẻ này được nghe Hòa Thượng trong lúc thuyết giới có nói bài kệ: Hổ Quý Y Phật, Tánh Chánh Không Hai, Tâm Người Tâm Thú, Đồng Tản Quang Minh. Năm Dân Quốc thứ 24, 1935-1936 tưởng lý hán hồn được thuyên chuyển đi nơi khác, nên chùa mất đi một vị đại hộ pháp. Việc kiến lập tử viện ngày một khó khăn, sau kỳ truyền giới, theo lời thỉnh mời của Đông Hoa Tam Viện, ta qua Hồng Kông, kiến lập đàn tràn thủy lục không tại vườn Đông Liên Giác Huyện, sau đó ta trở về cổ sơn từ chức chủ trì. Tỉnh Lão Hòa Thượng Thảnh Huệ kế nhậm chức vụ đó tại đây rồi trở lại chùa Nám Hoa. Ta cho tu bổ lại chánh điện thờ chư tổ sư Xây điện thờ Bồ Tát Quán Âm và cất phòng xá Tháng Chạp Nơi phía Bắc Đình Phục Hổ Thuộc phía Nam suối Trác Tích Có ba cây tùng cổ thụ trồng từ đời Tống 960-1279 Đã khô héo trong vài trăm năm nay nay đột nhiên ra lá xanh tươi Thủ tọa quán bổn có ghi lại việc lạ kỳ này Bài ký xử được cư sĩ sầm học lữ cho khắc trên đá tại chùa. Năm Dân Quốc thứ 25 1936-1937 Việc tu sửa điện đường phòng xá tạm thời hoàn tất. Tổng thống dân quốc, ông Lâm Tử Siêu cùng tướng tưởng giới thạch lần lượt đến thăm chùa. Ông Lâm Tử Siêu hỗ trợ việc xây cất trùng tu đại điện còn tướng tưởng giới thạch cúng dường tiền Để mướn nhân công đào sửa lại con suối chảy ngang qua chùa Tuy nhiên vào lúc cuối Nhờ ơn chư Long thần hậu pháp đã gia hộ Nên không cần nhân lực mà vẫn hoàn thành Trong hoạt phụ chú của cư sĩ Sầm học lữ Xưa kia con suối này cách xa chùa Nam Hoa Khoảng 140 thước Vì lâu năm không ai đào vét Nên các đá trôi đến lấp đi Khiến dòng nước chảy ngược về hướng Bắc thẳng đến cửa chùa muốn đưa con suối trở lại hướng cũ người ta ước lượng phải mướn khoảng ba nhân công vét suối khai thông những khúc bị tắt nghẽn rất tốn kém ngày hai tháng bảy chùa đang chuẩn bị khởi công vét suối thì tối hôm đó trời đổ mưa rất to nước lũ từ trên núi tràn xuống khai thông những chỗ bị ngẽn sáng hôm sau dứt mưa nước suối chảy trở lại theo những hướng mà chúng ta ước muốn Đất đá bị nước đắp thành bờ đê cho con suối sau này Cao cả vài thước Dường như Long Thần Hổ Pháp đã giúp đỡ chúng ta sửa lại hướng của con suối này Năm Dân Quốc thứ 28 1939-1940 Thế chiến thứ hai tại châu Âu phát khởi Các tỉnh Trung Hoa cũng đều bị nạn đau binh loạn lạc Ta đề nghị là trong tình cảnh loạn ly, Chiến tranh tàn khốc Binh sĩ cùng dân chúng bị thương vong rất nhiều Phạm là người Phật tử Mỗi người phải phát tâm Thiết lễ đàn tràn Mỗi ngày sám hối 2 giờ Cầu siêu độ cho các vong linh vất vưởng, Cùng cầu nguyện tiêu tai giải nạn Ta cũng đề nghị là toàn thể đại chúng Nên giảm bớt khẩu phần ăn của mình Để dùng vào việc cứu giúp dân chúng Lời đề nghị của ta được chấp thuận và thi hành Năm sau Quảng Châu bị vi hạm Quân dân chánh phủ thối lui về Triết Giang Tăng chúng các nơi chảy loạn đổ dồn về chùa mỗi ngày một đông Ta bèn cho trùng tu chùa Đại Giám tại Triết Giang Làm hạ viện của chùa Nam Hoa Để tiễn việc tới lui và trùng tu thêm chùa Nguyệt Hoa Để tiếp đón tăng chúng Mùa xuân năm sau Ta khởi công xây dựng các điện đường Mãi Ngói Khoảng 8-90 người ra công xây cất trong 2 năm liền Trong thời gian này, các đệ tử cùng chư thiện tín đến cúng dường được khoảng hơn 200.000 đồng. Ta giao cho chính quyền địa phương dùng vào việc cứu giúp dân nghèo. Ta không muốn giữ chút nào hết, vì dân chúng tỉnh Triết Giang đang bị chịu cảnh thiếu ăn, đói khổ cấp nơi. Cuối năm tỉnh Triết Giang thành lập hội Phật giáo Quảng Đông, đề cử ta làm chủ tịch và cư sĩ Trương Tử Kim làm phó chủ tịch. Nam dân quốc thứ 31, 1942-1943, ta được 103 tuổi. Trong kỳ truyền giới lần này, có vị thần cây đến cầu giới, rất là kỳ lạ. Giám viện quán bổn có ghi lại như sau: Vào lúc truyền giới, có một vị hành giả đến cầu thỏa giới tỳ kheo. Khi được hỏi danh tính là gì? người ở đâu, bao nhiêu tuổi, thầy thế độ là ai và có mang đủ ba bộ áo cà sa và một bình bát không thì thầy đó trả lời rằng họ Trương, người Triết Giang, 34 tuổi, không có thầy thế độ, cũng không có ba y áo cà sa hay bình bát, vì thấy thầy có lòng chân thành xin thỏa giới nên hòa thượng bán cho thầy tất cả vật dụng cần thiết để xuất gia, cùng với pháp danh là Thường Nhục Trước khi thọ giới, thầy làm rất nhiều công việc nặng nhọc trong chùa như quét dọn lau chùi trong ngoài tự viện. Tính thầy trầm mặc, không nói chuyện chi với ai. Khi được cho lên đàn thọ giới thì nhất nhất đều tuân theo giới luật. Đến khi tam đàn đại giới sắp kết thúc, tức sau đàn truyền giới Bồ Tát thì không ai thấy thầy nấu hết mà y áo cà sa, giới cũ vẫn còn để lại dưới đường. Vậy hôm sau Hòa thượng hư vấn mộng thấy thầy kia đến xin lại, giới điệp. Ngài bèn hỏi rằng thầy đi đâu sau khi lễ truyền giới chấm dứt? Thì thầy trả lời rằng thầy vẫn ở nơi đó chứ không đi đâu hết. Sau cùng, thầy thú nhận mình là vị thần cây cổ thụ sau chùa. Hằng ngày nghe lời kinh tiếng kệ nên phát tâm muốn quy y Phật. Tuy nhiên trong lễ truyền giới trang nghiêm, Vị thần thấy có hằng hà sa số chư Phật chư Bồ Tát cùng các vị hộ pháp đến chứng giám nên vị thần cây sợ không dám vào trong chính điện, chỉ dám đứng ở ngoài. Tỉnh vậy, Hòa thượng Hư Vân Bảo Tăng chúng đem giấy đẹp đó đến dưới gốc cây cổ thụ bên cạnh chùa nơi miếu thổ địa mà đốt để trả lại cho thần. Trong năm đó, ta cho sửa lại am vô tẫn cho ni chúng trú ngụ. Chùa Đại Giám vừa được xây xong, Những công trình trùng tu Nam Hoa vẫn chưa hoàn tất. Đồng thời, ta phải lo lắng những việc thế gian lẫn xuất thế gian tại cổ sơn. Không lúc nào được rảnh rỗi. Lại thêm có máy bay Nhật cứ mãi quấy nhiễu không yên. Phụ chú của cư sĩ Sầm Học lữ Từ lúc Nhật chiếm Quảng Châu, Chính phủ dân quốc giờ về trước gian, Các tướng tá cao cấp thường hay lui tới chùa Nam Hoa lễ Phật. Tên báo Nhật biết được nên cho mấy máy bay lượn vòng quanh chùa mãi. Hòa thượng Hư Vân biết nguy hiểm sắp đến, bảo tăng chúng cùng mọi người nên trở về phòng sám. Còn ngài thì vào tổ đường, một mình đốt hương ngồi xếp bằng tọa thiền. Lexel mấy máy bay thả bom xuống chùa, nhưng bom không nổ, đoàn máy bay lại lượn vòng quanh chùa, nhưng đột nhiên có hai chiếc trong đoàn tự đâm vào nhau rồi rớt xuống. Cách chùa khoảng 40 dặm Tại vùng Mã Bá Cả người và máy bay đều tan xác Từ đó máy bay Nhật Không còn dám bay ngang chùa nữa Tháng 11 năm đó Tổng thống chính phủ dân quốc cùng Các bộ trưởng phái hai vị cư sĩ Chiết Ánh Quang và Trương Tử khiêm Đến chùa thỉnh ta qua trùng cánh Kiến lập pháp hội Tiêu tai giải nạn Ngày 6 tháng 11 Ta khởi hành đến hành ngạc Dân hương lễ bái tưởng lý tệ thâm phái người đến tận nơi tiếp đón, lúc đến Quý Châu, qua chùa Kiểm Minh, hòa thượng Quảng Diệu thỉnh ta thượng đường khai thị, ta đến Trùng Khánh, gặp Tổng thống họ Lâm bàn thảo việc tổ chức Pháp hội tại hai chùa Từ Vân và Hoa Nam. Tháng Diên năm Dân Quốc thứ 32, 1943-1944, ta làm lễ sám Pháp hội cầu tiêu tai giải nạn, Đến ngày 26 mới chấm dứt. Tổng thống Hòa Lâm, tướng họ Tưởng và các bổ trưởng vân vân lần lượt đến tham dự. Tướng Thưởng Dư Thạch vấn hỏi Phật pháp rất thâm sâu, từ luận duy vật, chú tâm đến các tôn giáo hữu thần những cơ đốc giáo, thiền chúa giáo vân vân. Mọi chi tiết ta đều trả lời bằng thơ từ, tháng 3 ta trở về Nam Hoa tự chữa thám hải hội của bảy chúng khi đào đất lên thì thấy bốn cái hòm trống không có hài cốt, mỗi cái dài một thước sáu tấc, cùng một thẻ màu đen, hình vuông khoảng tám tấc, trên hòm có khắc hình chim động vật, biểu tượng thiên văn học, nhưng không ghi rõ tháng ngày. Tháng sáu, ta khai mở học viện giới luật để giáo hóa thanh niên, tăng rồi thành lập trường tiểu học tại làng Bảo Lâm, cho các con em thuộc gia đình nghèo khó trong làng. Mùa đông năm đó Ta hoàn thành việc xây cất tháp hải hội Chương, Chương 12. 12 Năm dân quốc thứ 33 1944-1945 Sau khi trùng tu lại chùa Nam Hoa đảo tràng lục tổ hệ năng xong Ta cùng thầy phước quả đi truyết giang Để tìm đảo tràng Long Thọ Nhưng không thấy Khi đến núi Vân môn Giữa các bụi cây cỏ lác gai góc, chúng ta tìm được di tích một ngôi chùa cổ xưa và nhục thân của vị tổ sáng lập ra đạo tràng văn môn. Thấy tổ đình bị hư hoại đến mức thẩm tệ, ta không thể cầm được nước mắt. Có một vị tăng tên là Minh Không đã ở đó từ năm 1938. Đơn độc chịu đựng gian nan, rác buốt để lo hương khói cho tổ sư. Nếu chùa không được sửa sang ngay Thì tương lai sẽ bị hư hoại hoàn toàn Chìm vào trong quên lãng Khi trở lại chùa Nam Hoa Ta có kể với tướng Lý Hán Hồn về việc này Nên khi đi kinh lý qua núi Vân Môn Ông có đến tận đó quan sát Và thấy chùa bị hư hoại sụp nát Như chùa Nam Hoa thỏa trước Ông bàn với chư Tăng Và các thân hào địa phương Tỉnh mời ta lo việc trùng tu ngôi tổ đình này Ta chấp nhận Giao chức trụ trì chùa Nam Hoa cho đệ tử lập phục nhân. Ta được các ngài Lý Tể Thâm, Lý Hán Hồn, Châu Hồng giao tích trưởng Vân Môn cùng một số tiền lớn để trùng hưng lại chùa. Vì dự đoán là chiến tranh sẽ lan tràn đến chùa Nam Hoa, nên ta bí mật thỉnh chuyển nhục thân của lục tổ Huệ Năng và ngài Hám Sơn cùng các pháp bảo khác về núi Vân Môn. Lúc mới đến Vân Môn, Ta thấy hầu hết các chùa viện trong núi đều bị hư hoại hoang tàn Ngoại trừ chánh điện thờ tổ vân mồn Nhưng cũng sắp tàn hoại. Ta bèn tạm trú sao chánh điện Để định việc trùng tu lại các tử viện trên núi Trong dân quốc thứ 34 1945-1946 Quân Nhật chiếm đóng Quảng Châu Các huyện bị vây hãm Dân chúng chạy nạn chiến tranh kéo đến Vân Môn rất nhiều Vì không đủ thức ăn nên đại chúng đồng cam cộng khổ Mới đầu thì còn được ăn cơm, ăn cháo sau chỉ uống nước bột gạo Trong những người chạy nạn Có rất nhiều thợ mọc, thợ nề, thợ đung ngói gạch Gần cả trăm người họ giúp tăng chúng làm việc sửa chữa lại tử viện phòng xá mà không lấy tiền công công lao của họ rất lớn trong việc trồng tu chùa viện trên núi này mùa hè khi dân quân di chuyển qua căn cứ phòng vệ nơi khác thì bị một nhóm cướp địa phương chặn đường đánh phục kích nên quân lương bị tổn thất nặng nề đại quân tiếp viện kéo đến đánh quân cướp trong vùng họ mở vòng đai bao bọc khoảng hơn bốn mươi vì thế cả ngàn người giặc trẻ gái trai trong làng cùng mang đồ chạy náo lên núi. Các bô lão trong vùng đến chùa cầu ta giúp đỡ thương lượng với quân binh, ta bèn đi thẳng đến doanh trại các vị tướng tá, bàn luận cả ba rồi kêu gọi nhóm cướp địa phương trả lại những quân nhu đã lấy được. Nhóm cướp này đồng ý trả lại tất cả đồ vật cho quân binh. Do đó, cuộc sống dân lành trở lại bình thường. Từ đó Dân chúng kính thương chư tăng như mẻ hiện Quân Nhật tuy bao vây huyện thành Mà không dám quỷ phá núi Vân Môn Nên dân chúng trong vùng tránh được nạn chiến tranh Dân quốc năm thứ 35 1946-1947 Ta được 107 tuổi Thế chiến thứ 2 chấm dứt Mọi người trở về quê quán làm ăn sinh sống như bình thường Chính phủ dân quốc ra lệnh cho các tử viện trong toàn quốc phải tụng kinh, truy điệu, cầu siêu cho các vong linh tử sĩ. Quân dân sĩ thứ trong vùng thỉnh ta đến làm pháp chủ. Ngày mười tháng chín, tại chùa Tịnh Huệ, ta thiết lập đàn tràng cầu siêu. Trong chùa có một cây đào đột nhiên nở hoa, nguyệt đài tinh khiết như lưu ly thật chưa từng có. Trên người đến xem rất thích thú. Cư sĩ tăng Bích Sơn hái hoa đào làm tượng cổ Phật. Cư sĩ hồ nghị sinh vẽ một bức tranh về hoa đào kỳ diệu này. Pháp hội xong, quan dân sĩ thứ ở hồ sáng thỉnh ta đến chùa khai nguyên tại hồ Châu Hoàng Dương Phật pháp. Người thoại giới quý y rất đông. Mùa đông năm đó đệ tử lớn của ta là quán bổn thị tịch. Năm dân quốc thứ ba mươi 1949 ta đi Tuệ Viên để khai sáng nhà thương Phật giáo Chí Đức rồi đến Hồng Công giảng kinh tự hàng tỉnh Uyển nơi xa điện. Giám viện Trí Lâm tỉnh ta khai mở tuần niệm Phật thất thuyết ba quy y nắm giữ cấm trước khi trở về Vân Môn chẳng nằm để tử lớn của ta là pháp xứ giới trần thị tịch tại Vân Nam. Năm đó có một bà người Mỹ tên là Ananda Jennings Đến chùa cầu giới Học thiền đã thức rất hoan hỷ Phụ chú của cư sĩ Sầm học lử Trong năm đó Có một bà người Mỹ tên là Ananda Jennings Mến mẫu thiền đức của Hòa thượng Hư Vân Từ ngàn dặm xa xôi đáp máy bay qua Hoa lục Đức cầu Ngài chỉ dạy Bộ Ngoại giao Hoa Mỹ báo tin Hòa thượng Hư Vân chấp thuận Đầu tiên Bà gặp Hòa Thượng Hư Vân tại Hồng Kông Và thuật lý do muốn gặp Ngài Vì bà thích nghiên cứu về Phật Pháp Xuất thân trong một gia đình Theo Thiên Chúa Giáo Bà đã nghiên cứu về thần học hơn 20 năm Nhưng không hiểu rõ cho lắm Nên mới đi khắp nơi Học hỏi nghĩa lý Phật Pháp Bà đã qua Ấn Độ tu hành Nhập thất 4 năm Được chút sở đắc Nhưng vẫn còn chỗ nghi Nên nay không quản muôn dặm đường tìm thầy học đạo. Sau đó, bà theo ngài về chùa Nam Hoa, thọ giữ quy y pháp danh là Khoan Hoàng. Hòa thượng Hư Vân khai mở thiền thất. Bốn chúng đến chiêm lễ tham gia rất đông. Ngày đầu khai mở thiền thất, Hòa thượng Hư Vân thưởng đường khai thị. Nói về việc này, gốc vốn đã viên thành nơi thánh không tăng, nơi phàm không giảm. Như lai bị luân hồi trong sáu đường Nơi nào cũng nghe đến Quán âm lưu chuyển trong mười loại Loài nào cũng đều như thế Nếu vậy thì cần cầu chi tìm ở nơi nào Tổ sư nói Nếu có thị phi thì tự tâm rối rít Khi thuyền chưa chạy thì đã bị ăn gãy rồi Thật đáng thương thay Của báo trong nhà không tự mở ra Mà đến tròi tranh tìm tranh Đó chỉ vì một niệm vô minh Tâm cuồng không dứt Ôm đầu chạy đi tìm đầu Nước để trước mặt mà kêu khét Chứ đại đức Tại sao phải khổ công đến đây Vì chư vị không thích phí tiền cho đôi dép rách Nên ta cũng không sợ mở miệng xấu mà nói ra Sau đó hòa thượng hư vân hậu toan Ông già thích ca đã đến tham quán Chứ vị trưởng lão cũng ban pháp nhũ khai thị đại chúng Môn hạ đệ tử có Hòa Thượng Hư Vân Là Ngài Đỗ Lưng Pháp danh Tuyên Hóa Đối đáp cùng với bà Ananda Chenning Thầy Tuyên Hóa hỏi Bà từ phương xa trải qua bao cực khổ đến đây với mục đích gì? về muôn học Phật Pháp Học Phật Pháp thì phải biết cách chấm dứt dòng sanh tử luân hồi. Vậy ý bà đối với việc sanh tử này như thế nào? gốc vốn không sanh tử thì cần gì phải thoát ra? Nếu đã không sanh tử thì cần gì phải học Phật Pháp? Xưa nay không có Phật. Người học là Phật. Phật có đủ 32 tướng tốt. Khi ngài đặt ngón chân lên đất Thì dấu ấn phát quang Vậy bà được gì? Được cũng không được Chỉ là lời nói nhảm thôi Diệu giải của bà Lời lời đều hợp cả Tuy thế Nói ăn mà bụng vẫn đói Vậy một câu cứu cánh Bà hãy thử nói xem cứu cánh vô không câu Lời nói gốc cũng không có Nếu không dẹp bỏ lời nói tạp Làm sao biết được tánh giác phôn là mẹ của muôn vật Những lời của bà đều hợp với ý tổ Nhưng nếu còn biết một chữ Tức là cửa ngõ của tai họa, Bà đã giải nhập được rồi Vậy dám hỏi chứ rời ngôn ngữ Tuyệt không câu cứu bản la diện mục của bà la di? kỉnh kiêm can nói rằng a nậu đã là tam miếu tam bồ đề tức không phải a nậu đã là tam miếu tam bồ đề thầy trương hóa gật đầu bảo tuy thế mạng căn không thể cắt đứt bằng tri kiến hy vọng bà hãy nhìn rõ vào ta ít xem kinh phật sau bốn năm nhập thức ra ngoài bàn luận cùng người Ai ai cũng nói rằng lời ta luôn hợp với Phật pháp. Nhưng lời ta không phải dựa vào kinh điển, cũng không dựa vào tri kiến. Tri kim từ kinh điển mà được lúc tỉnh tỏ ngồi thiền. Đó là do trí tự tâm ẩn phát ra, nó cũng chính là tri kiến vậy. Phật pháp trọng thật chứng không trọng tri kiến. Như thế nghĩa là gì? Thầy tuyên hóa trả lời Không câu nể kinh luận Không chấp trước tánh tướng Đầu đầu là đạo Nơi nơi là chân lý Chỉ miễn cưỡng nói Như thủy đó thôi Sau đó bà theo hòa thượng hư vân đến Vân mông lễ tổ Rồi ở lại đó khoảng nửa tháng trước khi trở về Mỹ Bà nói rằng khi trở về nước sẽ xỉn dương Phật Pháp tại đây Bà là người Mỹ đầu tiên qua hoa lục cầu học giáo nghĩa thâm sâu trong Phật Pháp. Bà tuy có chỗ chứng đắc, nhưng vì ngôn ngữ không thông. đến khi đến Hồng Kông và chùa Nam Hoa, tham gia thiền thất, được cư sĩ họ nhan phiên dịch trong các buổi đối thoại. Những bài khai thị của Hòa Thượng Hư Vân cũng được cư sĩ họ nhan phiên dịch. Hòa Thượng Hư Vân thuyết Pháp, nghĩa lý tinh thâm, khiến bà có thể lãnh hội viên thông thật là một thắng duyên hy hữu năm dân quốc thứ ba mươi tám sau khi truyền giới trong mùa xuân tại chùa nám hoa ta trở về văn môn trùng tu toàn thể điện đường sơn phết mã vàng làm bàn tỏa cho hơn bốn mươi thánh tượng lớn nhỏ công trình sửa sang chánh điện mái ngói phòng xá đến nay đã hoàn tất được 90%, cư sĩ Phương diễn thu thỉnh ta qua Hồng Kông Để làm lễ khai quan Phật Đường Ta cũng đến tỉnh xá Bát Nhã Giảng Kinh Rồi lưu lại Hồng Kông một tháng Sau đó ta trở về Núi Vân Môn Nhờ cư sĩ Sầm Học Lữ viết biên sử của Núi Vân Môn Phần 2 Ghi chú của cư sĩ Sầm Học Lữ Phần biên niên tự thuật ở trên do chính Hòa Thượng Hư Vân thuật lại cho các đệ tử ghi chép. Phần này chỉ kể từ lúc Ngài sinh ra 1840 cho đến khi Ngài được 112 tuổi thì thôi, 1952. Phần sau đây do các thỉ giả của Ngài ghi chép lại từ 1952 đến 1959, rồi chuyển qua cho tôi biên soạn, hiểu đính. Sau khi duyệt xét các tài liệu Cùng tham khảo với những đệ tử khác của Ngài Tôi mới biết rõ sự việc tường tận hơn Và càng thấy công đức của Ngài thật vô lượng Nên xin ghi lại những chi tiết này Để cho người sau biết rõ Năm Dân Quốc thứ 38 1949 1950 Sau khi Hòa Thượng Hư Vân Đến giảng dạy Phật Pháp tại Hồng Kông Tỷ đảng Cộng sản cũng vừa chiếm trọn toàn cõi hoa lục Tình hình Trung Hoa lúc đó thật là rối loạn Hàng triệu người bỏ nhà, bỏ cửa chạy qua tỷ nạn ở Đài Loan Kẻ ở người đi, khổ đau thật không kể sao cho hết Lúc đó, tôi đã thưa Công Hòa Thượng Bạch Thầy, thế giới hiện nay thay đổi quá mau chóng Con phải đi đâu để giữ gìn sự tu tập của mình Hòa Thượng Hư Vân đáp người học đạo, chỗ ở là cấp mọi nơi. Nếu con biết xả bỏ hết tất cả thì chỗ ở lại chính là đạo tràng tu tập, con hãy an tâm. Tôi hỏi bạch thầy, hiện nay các chùa chiền trong đất liền đều bị ảnh hưởng mạnh mẽ vì thời cuộc biến chuyển. Không ai biết tương lai Phật giáo sẽ đổi thay thế nào. Theo con nghĩ, thầy nên ở lại đây để thuyết pháp làm lại ích cho chúng sanh đừng trở về đất liền nữa. Hòa thượng đáp: Ở đây còn có các vị tăng khác có thể tiếp pháp độ sanh được. Thầy còn trọng trách phải chăm lo các chùa chiền giáo hội trong đất liền. Đó là lời nguyện của thầy. Đối với thầy, tâm vượt ngoài chỗ đến đi, nhưng trong đất liền Tất cả chùa triện tự viễn hiện giờ đang nằm trong tình trạng hỗn loạn chưa biết thế nào. Nếu thầy ở lại đây thì ai sẽ lo lắng cho hàng chục ngàn tăng ni đang gặp nạn tại đất liền? Làm sao tâm thầy có thể an được? Vì thế thầy phải trở về. Chương 13 Chương 13 Năm dân quốc thứ 39 1950-1951 Mặc dù đã 111 tuổi Sức khỏe suy kém nhiều Hòa thượng Hư Vân vẫn đến chùa Nam Hoa để làm lễ truyền giới Khai kỳ thiền thất dài hạn Trong những người tham gia thiền thất lần này Có vài vị được khai ngộ Sau đó Ngài trở về vân môn Thâu nhặt những bản văn sao Thảo kinh Để chuẩn bị hiểu đến biên tập Đây là việc làm không dễ Vì hầu hết các bản văn thảo kinh sao đó Đã được Ngài viết ra từ những thập niên trước Tại văn môn Ngài tiếp tục hoàn tất công trùng Trùng tu tử viện và giải tăng chúng Phải giữ gìn giới luật cho tinh nghiêm Lúc ấy trên núi Tăng chúng có cả ngàn người Nương tửa học đạo với Ngài Họ tự trồng lúa rau trái Để sinh sống và tu hành Đúng theo tinh thần của tổ bách trưởng khi xưa Năm xuân năm dân quốc thứ 40, 1951, 1952, như thường lệ, ngày cho tổ chức lễ truyền giới thiền một biến cố xảy ra. Ngày 20 tháng 2, hơn 100 công an không biết từ đâu kéo đến, bao vây chùa và cấm không ai được ra vào. Đầu tiên, chúng nhốt hòa thượng vào phòng riêng cho vài tên canh giừng. Sau đó, chúng bắt chư tăng vào hết trong pháp đường rồi khởi sự lục soát tất cả đồ đạc trong chùa trên từ mái ngói dưới xuống sàn chùa từ các tượng Phật tổ đến pháp khí kinh tạng chúng đều lục lọi kỹ lưỡng không bỏ sót chỗ nào hơn một công an lục xét suốt hai ngày liền mà vẫn không tìm được gì mà chúng cho là phi pháp cuối cùng chúng lấy đi tất cả giấy tờ biên nhận chú giải văn sao pháp ngữ có hòa thượng bỏ vào bao lớn mang đi chúng bắt thầy dám viện minh không thầy thức sự duy tâm các thầy ngộ huệ chân không tánh cảnh vân vân mang ra tra tấn chúng tố cáo chư tăng phạm bao điều tội lỗi và nói rằng chúng được mật báo là trong chùa có chứa vũ khí quân dụng súng đạn vàng bạc máy phát điện vân vân đó là những vật mà chúng muốn tìm. Hai vị tăng bị hành hạ đến đập tàn nhẫn, bất bết hỏi cung về việc cất dấu quân cơ khí giới vàng bạc. Nhưng mọi người đều bảo không biết gì về những điều đó cả. Thầy Diệu Văn bị đánh đến chết, thầy Ngộ Văn thể trí bị tra khảo giả mang, đánh gãy cả hai tay chân. Một số thầy bị chúng đưa đi đâu mất tích. Sau mười ngày lục lọi tìm tòi nhưng chẳng tìm được gì hết cuối cùng chúng dồn mọi sự tức giận đến hòa thượng hư vân ghi chú của cư sĩ sầm học lữ thầy diệu vân tên tục là trương người hồ nam tốt nghiệp đại học đã từng giữ chức vụ quan trọng trong bộ tài chánh đến năm ba tuổi mà vẫn chưa vào năm ba ngày theo hòa thượng hư vân xuất gia pháp danh diệu vân hiểu thiểu môn Lúc xưa đối với mạch pháp vân môn Vì không biết ai thừa kế Nên Hòa Thượng Hư Vân rất buồn Trong thời gian trùng tu các tử viện ở vân môn Hòa Thượng Hư Vân đã dạy được hơn 40 vị tăng để nối mạch pháp này Ngài đã đặt rất nhiều hy vọng vào Thầy Diệu Vân trong việc siễn hưng Nối tiếp mạch pháp vân môn Thầy Diệu Vân cũng cần mẫn Tu hành khổ hạnh Để không phụ lòng mong mỏi của Hòa Thượng Hư Vân Khi tai biến xảy đến vân môn Thầy bị công an đảnh đến chết Ngày mồng 1 tháng 3 Chúng bắt Hòa Thượng Hư Vân qua một căn phòng khác Rồi đóng kín cửa lại Không cho ăn uống Trong phòng chỉ đốt một ngọn đèn dầu nhỏ Mờ mờ ảo ảo như địa ngục Đến ngày thứ 3 Mười tên công an có thân hình to lớn đi vào phòng bất bách tra hỏi hòa thượng về chỗ cất giấu vàng bạc, tiền tài, vũ khí, quân nhu. Hòa thượng đáp rằng ngài không có cất giấu chi hết. Chúng liền tra tấn, đánh đập ngài bằng gậy sắt. Mặc dù đau đớn nhưng ngài chỉ một lòng niệm Phật. Chúng vừa đánh vừa tra hỏi bằng những lời lẽ tục tằng, nhưng bất chấp cây gỗ gậy sắt bổ xuống thân ngài tới thắt, ngài vẫn nhắm mắt không nói năng. Kêu la than vãn lời nào Hôm đó Chúng thay phiên nhau đến Ngài bốn lần như thế rồi Mặt Ngài nằm đó kéo nhau bỏ đi Có lẽ chúng nghĩ chắc Ngài chẳng thể sống được Tối đến thị giả vào phòng Đỡ Ngài lên giường ngồi thiền Hôm sau nghe nói hòa thượng chưa chết Chúng lại kéo nhau vào phòng Thấy Ngài vẫn đang ngồi thiền chúng nổi xung tức tối lấy gậy đánh đập ngài một cách tàn nhẫn rồi kéo ngài xuống đất. Lấy giày đinh đá đạp ngài không ngừng. Ngài nằm sấp soi trên mặt đất. Mắt tai mũi miệng đều tươn máu nhưng vẫn một lòng niệm Phật. Chúng nghĩ rằng kỳ này chắc ngài phải chết hẳn nên kéo nhau bỏ đi. Tối đến, thị giả vào phòng đỡ ngài lên giường, ngồi xếp bằng như trước. Cử thể Trong suốt mấy ngày liền, các tên công an thay phiên nhau đến đập Ngài cho đến ngày thứ 10 thì Ngài đau đớn quá, không thể ngồi được nữa mà phải nằm xuống. Suốt ngày đêm, Ngài không động đậy. Thầy thỉ giả đốt một cọng rơm để hơ trước mũi, nhưng không thấy hơi, nên nghĩ rằng Ngài đã viên tịch. Tuy nhiên, thân mình Ngài vẫn còn ấm, sắc mặt.